Chương 595, cái này ám vệ, đi cái nào buổi dưỡng? Chương 595, cái này ám vệ, đi cái nào buổi dưỡng? Đệ đệ, ngươi nói là ta vị kia có đại tài hảo hữu, là lừa đảo. Hắn thân là người khác viết hay, chỉ là muốn để cho ta cho hắn dẫn tiến quý nhân, lên như diều gặp gió. Lục Thừa Trạch không dám tin hỏi. Như thế một cái có thể thi từ bên trong tràn ngập hào khí lại trung quân tư tưởng người, sẽ là lừa đảo. Hắn còn nghĩ, gần nhất cho đối phương dẫn tiến một chút đồng liêu, thậm chí đem hắn cha cũng dẫn tiến một chút. Đương nhiên, Lục Thừa Trạch theo không nghĩ tới, nhường hắn vị hảo hữu kia thấy Lục Thừa An. Dù sao Lục Thừa An thật quá bận rộn. Nghĩ như vậy, Lục Thừa Trạch liền nghe Lục Thừa An nói câu: "Ca, ngươi kia hảo hữu, ngày mai ngươi liền có thể tại hình bộ đại lao nhìn thấy hắn. Có lời gì, ngươi đến lúc đó cùng hắn trò chuyện. Đến, ta dẫn ngươi gặp thấy ta cho tiểu Như tìm sư phụ." Nghe nói như thế, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn Lục Thừa Trạch, theo bản năng đi theo Lục Thừa An, liền gặp được đã vào ở Từ hành Chi. "Thư huynh." "Đệ đệ, ngươi nói là, thư huynh là ta khế nữ sư phụ." Lục Thừa Trạch có chút khiếp sợ hỏi. Giờ phút này, Lục Thừa Trạch nhìn về phía một bên chỉ lo chơi nữ nhi, hâm mộ cực kỳ. Không ý nghĩ gì Hắn muốn lấy được từ hành chi vì hắn viết một bài thơ, đều rất khó. Nữ nhi của hắn, vậy mà bài từ hành chi vi sư. Ánh mắt đi lòng vòng, đang lúc lục thừa trạch nghĩ đến, như thế nào dựa vào nữ nhi trở thành nhân sinh bên tháng lúc? Chỉ nghe thấy lục thừa an đối với hắn nói rằng, ca, ngươi gần nhất nhìn thấy những cái kia thơ đều là từ huynh chuyên môn vì ngươi viết. Nhanh, ngươi cùng từ huynh nhiều tâm sự. Hắn vì cho ngươi viết những cái kia thơ, thật là nhọc lòng. Theo lục thừa an lời nói này xong, lục thừa trạch cùng từ hành chi liếc nhau, nhao nhao rời ánh mắt. Cái này thỏa thỏa hát lịch sử, kế tiếp tuyệt đối không thể xách. Một nháy mắt nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả lục thừa trách, một thanh mò lên nhà mình quên nữ, cùng Từ Hành Chi bắt đầu lao phụ thân đối mặt khuyên nữ sư phụ giao lưu. Từ Hành Chi cũng một giây tiến vào nhà giáo trạng thái, hoàn toàn không nhìn Lục Thừa An treo gẹo biểu lộ. Kế tiếp, Từ Hành Chi ngay tại Lục Thừa An nhà vào ở. Mà theo hắn đến bị truyền đi, Lục Thừa An trong nhà, rất nhanh liền có đông đảo đến nhà bãi phòng người. Đối diện với mấy cái này ám xoa xoa chỉ vì đòi hỏi một phần chuyên môn thi từ đồng liêu, Lục Thừa An hài lòng nhìn xem Từ Hành Chi người bạn thân này tiến hành thi tử, đối với ám vệ vây vây tay. Đi Đem những này thi từ cho ta nhiều ý nhấn một chút, nhuộm đại gia cùng nhau thưởng thức. Nhớ kỹ, phái người đi nhiều người phương lãng đọc một chút. Từ Hành Chi, thật đúng là hiểu ta. Ám vệ số 1. Đi theo Lục Thừa An, ám vệ số 1 luôn cảm thấy, hắn trở thành tất cả ám vệ bên trong, năng lực càng ngày càng nhiều người. Mang theo Từ Hành Chi cho thơ bản thảo, ám vệ xoay người rời đi, không cho Lục Thừa An lại tăng thêm nhiệm vụ cơ hội. Ám vệ số 1 biểu thị, hắn động tác này, thật là cùng Lục Thừa An học. Lục Thừa An, cái này ám vệ, đi cái nào bổ dưỡng? Đem lời đến khẽ miệng thu hồi, Lục Thừa An nhìn về phía trên bản sách dư đồ. Tính toán còn có chuyện khác phải bận rộn, tương lai thanh danh không đổi. ngược lại, từ hành chi liền trong nhà, hắn lục thừa an về sau tuyệt đối phải thành vì tất cả học sinh nhức đầu nhất, ra sân số lần nhiều nhất người. nếu là từ hành chi biết lục thừa an ý nghĩ, tuyệt đối sẽ bao phục chậm rãi đi đường. đáng tiếc, chờ hắn biết đến thời điểm, người nhà đều tại kinh thành định cư. rất nhanh, lục thừa an lại lần nữa công việc lưu đủ lên. thi từ bên trong thanh danh, ở thời đại này, cuối cùng chỉ là rễ hoa trên gấm. đại chu bách tính vẫn chờ an ổn định qua cực hạn thời đại. kế tiếp mấy năm, rét lạnh, thành toàn bộ thế giới tuyệt đại đa số thời gian nhiệt độ. Ngay cả lâu dài nhiệt độ khá cao Hải Thiên phủ đều có mấy tháng tuyết lớn đầy trời thời gian. Bất quá, vấn đề càng lớn hơn không phải đông ngày càng ngày càng dài. Có không sai biệt lắm từng nhà đều có thể dùng tới một hai mẫu đất ấm lưu tại, còn có cao sản giống tốt, lương thực vấn đề cũng không phải trọng điểm. Nương theo lấy cực hàn thời tiết đến, còn có các nơi đều sắp trở thành trạng thái bình thường động cùng khô hạn hoặc là hửng thủy. Những này thiên tai không phải hiện tại đại chu nhân lực có thể giải quyết. Trong lúc nhất thời, là giải quyết các nơi thiên tai, mặc kệ là Chu Chân cùng Lục Tự An, vẫn là đại chu những quan viên khác đều bận rộn thật sự. Mà đại chu cứu tế đội, bởi vì chuyên nghiệp Cũng bởi vì làm người số càng ngày càng nhiều, tới cực Hàn thời đại tiến đến sau năm thứ năm, đã thành bách tính thích nhất người. Đương nhiên, vốn là còn các loại khuyết điểm biên quân cùng các phụ binh sĩ, tại trong lòng bách tính cũng bắt đầu đại biến đến dạng. Mặc dù còn chưa trở thành đại chu người đáng yêu nhất, nhưng cứu tế cứu nhiều, thanh danh cũng khá. Ngày này, Lục Thừa An cùng cái khác Triều thần, không hẹn mà cùng tại thu được cái nào đó tin tức sau, đi vào hoàng cung. Bệ hạ, hiện tại thật là lớn thai thời tiết, tuyệt đối không thể đáp ứng đem ngụy quốc thu nhập đại chu cương vực một chuyện. Lấy trước kia một ít quốc bách tính nhập vào đại chu sau, Lục đại nhân nghĩ biện pháp, mới có tu kiến kinh đảm một chuyện có thể tu cái nào, đại chu thiếu ngân lượng bát tính, còn có những cái kia nhập vào đại chu, không cách nào dựa vào chính mình sinh tồn bát tính, đã đầy đủ. Nếu là tăng thêm nguy quốc bát tính, đại chu mong muốn vượt qua lớn hai, liền càng thêm gian nan. Hiện tại nguy quốc phía nam Địa long xoay người, phía bắc đại hạn 3 năm, có thể nói không thu hoạch được một hạt nào, chứa đựng lương thực cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Dạng này nguy quốc, thật không thể cứu a. Nhìn xem tóc trắng xóa, kỳ thật cũng chỉ có 50 ra mặt lễ bộ thượng thư đối với Chu Chân nói rằng, nghe nói như thế, Chu Chân nhìn trong tay đến từ nguy quốc cố thư, lầm vào trầm tư. Hiện tại nguy quốc sớ cũng không phải là năm đó cướp được hoàng vị ngụy quốc thái tử tại vị, mà là không sai biệt lắm bình quân mỗi một năm đều sẽ đổi một cái quốc quân. thậm chí mấy năm này thiên thai liên tiếp phát sinh, ngụy quốc hoàng đế tại vị trong lúc đó đã đổi mới thời gian ngắn nhất. bất quá hoàng đế đổi thường xuyên, đại thần trong triều vẫn như cũ vững như vòng quanh núi. cũng bởi vì này lục thừa an đối ngụy quốc bên kia trường khống cũng không thoát ly không chế. biết tình huống này chu trăn, quay đầu nhìn về phía lục thừa an, hỏi thừa an ngươi thấy thế nào? lời này vừa nói ra, tất cả triều thần cũng cùng nhau nhìn về phía lục thừa an. Phàm là đại chu người biết chuyện, trong lòng đều tin tưởng một sự kiện. Đại chu, nếu không phải lục thừa an sớm bố cục, nhiều mặt trưởng khống, đã sớm như ngụy quốc cùng tề quốc như vậy, náo động liên tục. Chu trân đã hỏi thăm lục thừa an, nếu là lục thừa an cảm thấy đáp ứng ngụy quốc túi đầu xương thần một chuyện, vậy thì tuyệt không sửa đổi. Cái này không, lập tức liền có người đang nhìn lục thừa an một cái sau, cho một bên lục chính điển mấy mắt. Lúc này, lục chính điển xem như đô sát viện hữu đâu ngự sử, tại bọn này thấp nhất cũng là quan ngũ phẩm quan viên bên trong, địa vị cũng không tính thấp. Bởi vậy, lục chính điển chỗ đứng không tính dựa vào sau. Nhìn xem so với hắn quan chức cao đại thần cho hắn không ngừng máy mắt, Lục Chính Điền khẽ miệng giật một cái. Hắn mặc dù là Lục thừa An cha ruột, nhưng quyền uy của hắn chỉ có thể ở trong nhà hành sự a. Hiện tại, con của hắn có thể so sánh hắn quan chức cao. Nếu như thế, hắn xem như hạ quan, nghe hắn quyết định của con trai chính là. Lại nói, lấy hắn đối nhà mình nhi tự hiểu rõ, nếu không có sách lược về toàn, Ngụy Quốc cũng đừng muốn đem cục diện rối rắm ném qua đến. Nghĩ như vậy, Lục Chính Điền liền nghe tới Lục thừa An mở miệng nói. "Vậy hạ, thần cảm thấy, phải chăng cũng Ngụy Quốc nhập đại chu, hơi chờ một đoạn thời gian mới quyết định." Chương 596 Vậy mà không ai muốn sao? Chương 596, vậy mà không ai muốn sao? Thôi chờ một đoạn thời gian. Chẳng lẽ, Lục đại nhân có tin tức gì, là qua một thời gian ngắn sẽ xảy ra. Nhìn xem Lục Thừa An, có mấy cái lao thần vội vàng hỏi. Nghe vậy, Lục Thừa An nhìn đám người một cái, đáp, "Ngụy Quốc bên kia, nếu không có sung túc đồ ăn cùng chống lệnh công cụ, coi như đại chu hiện tại tiếp nhận sau vũ lực đang ép, cuối cùng vẫn là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chỉ có giải quyết lương thực vấn đề, mới là tiếp nhận Ngụy Quốc thời điểm." Qua một thời gian ngắn, lương thực vấn đề có thể hay không giải quyết, các ngươi đều sẽ biết đến lúc đó, bệ hạ tự sẽ làm ra thích hợp nhất quyết định. Theo lục thừa an lời nói này xong, mặc dù không rõ ràng lục thừa an chuẩn bị giải quyết như thế nào lương thực cùng chống lạnh vật liệu vấn đề, cái khác triều thần, tốt nhất là ngoan ngoan câm mồm. ngược lại, lại hỏi tiếp, bọn hắn cũng không giải quyết được vấn đề, sẽ còn bị lục thừa an nhớ kỹ. bị chu chăn cái này bệ hạ nhớ kỹ, chỉ cần không có làm chuyện sai, vậy thì không sợ. nhưng nếu là bị lục thừa an nhớ kỹ, sẽ bật điên. thể nghiệm qua tất cả tinh lực đều bị lục thừa an an bài nhiệm vụ ép khô triều thần, hiện tại có thể đều học xong như thế nào mức độ lớn nhất giảm bất tồn tại cảm. cái này không tại Ngụy Quốc trước đó để một bên chờ Lục Thừa An bên này không biết tin tức mới quyết định chuyện quyết định tốt tất cả mọi người sau khi đồng ý cái khác triều thần liền nghe lấy Lục Thừa An đối mấy cái lao đại thần các loại tiếng hỏi nhanh chóng chạy đi ngay cả Chu Trăn cũng đang nhìn hạ chính mình trên bản tấu trương độ dày sau nhanh chóng kính dâng ra mấy cái vừa rồi biểu hiện sinh động đại thần lấy cung cấp Lục Thừa An phân công kế tiếp không đợi Lục Thừa An tin tức đến Ngụy Quốc bên kia lại chuyển ra đổi tân đế tin tức thậm chí vị này tân đế vẫn là có rộng lớn khát vọng dù sao đối phương đăng cơ sau chuyện thứ nhất chính là gia doi thúc nhựa đem tiền nhiệm hoàng đế đưa tới Đại Chu quốc thư hết hiệu lực cái này liền không nói đối phương còn ngay đầu tiên chuẩn bị tập kết binh lực đoạt đại chu vật tư lấy cung cấp ngụy quốc sinh dưỡng nghĩ rất tốt chính là hắn hoàn toàn không để ý đến ngụy quốc bên kia trải qua lục thừa an những năm này bố cục nói là quốc quân cùng triều thần cộng trị thiên hạ kỳ thật tâm hướng đại chu triều thần đã có nhiều hơn phân nửa ngụy quốc tân hoàng mong muốn chiến tranh còn không có lên chính mình liền bị xem như lễ vật đóng gói đưa tới đại chu cùng nhau tới còn có ngụy quốc triều thần trên dưới một lòng cộng đồng làm ra quyết định ngụy quốc chính là đại chu lãnh thổ về sau không cần một cái khôi lỗi đế vương đại chu quân thần chứ không đề cập tới biết tin tức đại chu quân thần, như thế nào làm muốn. Tề Quốc, Quốc sư, ngươi nói, Ngụy Quốc hoàng đế đã bỏ mình, chấm, còn có thể duy trì đế vương thân phận bao lâu? Tề hoàng nhìn xem chính mình tín nhiệm nhiều năm Quốc sư hỏi. Nghe vậy, Quốc sư dùng quạt xếp điểm trong lòng bàn tay, nhìn về phía Tề hoàng cười nói: Vậy hạ, ngài không cần lo lắng. Ngụy Quốc những năm gần đây thường xuyên thay đổi hoàng đế, hoàng thất đã sớm đối triều đỉnh không có cái gì lực uy hiếp, thậm chí, trước mấy đời hoàng đế, liền hướng trung nghị tam phẩm quan viên đều không thể mệnh lệnh. Bệ hạ ngài khác biệt, Tề Quốc cảnh nội, hoàng lệnh vừa ra, không không tuân theo." lại hiện tại thế đạo này kỳ thật nếu không phải ngụy quốc tân hoàng chính mình tìm chết đánh đại chu chủ ý hoàng vị vẫn có thể ngồi ổn đại chu có thể cũng không tại dạng này lớn thai thời điểm khai cương quét thổ nghe được quốc sư lời nói tề hoàng ánh mắt lấp lóe tiếp lấy hắn buồn bã nói cho nên trâm nếu là chỉ quản tề quốc sự tình đối đại chu không một chút nhớ thương trì tâm có thể bảo trụ chính mình đế vị sao quốc sư Vậy hạ ngài biết quốc sư nhéo một cái quạt xếp hỏi nghe vậy tề hoàng nhìn xem hắn nứt miệng lên một vệt nụ cười tự dễ nói qua nhiều năm như vậy trâm cho dù làng gốc nên thấy rõ cũng thấy rõ nếu không phải chấm thức thời, nghĩ đến, Tề quốc sẽ cùng Ngụy quốc đồng dạng, thường xuyên thay đổi hoàng đế, mà chấm cũng sẽ không sống đến bây giờ. bất quá, những năm gần đây, chúng ta trong triều trên dưới một lòng mô phỏng đại tru, lại nghe theo vị kia chỉ điểm, nhường Tề quốc bách tính thời gian trôi qua cũng không tính chi lệnh. cho dù có lớn hay, cũng biết tại đại loạn trước đó lắng lại. xem ra, chấm ngoan ngoãn dựa theo vị kia an bài đến, vẫn hữu dụng. đương nhiên, nếu là quốc sư muốn biện giải cho mình bài câu, chấm cũng là muốn nghe xem ngươi nói thế nào. theo Tề hoàng lời nói này xong, quốc sư sững sốt một chút, tiếp lấy liền cười nói, vậy hạ. Thần có thể không lời nói có thể biện. Những năm gần đây, thần môi tiếng nói cử động, mặc dù không là dựa theo an bài đến, nhưng làm sự tỉnh, từng kiện đều không phải là thần quyết định của mình. đương nhiên, thần cũng không có loại kia đại tài. Lục đại nhân sớm tại thần đến tế quốc trước đó đã nói qua. Một ngày kiệt như thần thân phận bị bệ hạ nói thẳng hỏi ra, không cần giấu giếm, trực tiếp thừa nhận là được. Ha ha, ở xa ở ngoài ngàn dặm, thậm chí liền chấm đều chưa thấy qua, đại chu vị kia lục đại nhân liền có thể dựa theo chấm thậm chí trong chiều cái khác tâm tư người làm ra chính xác nhất hợp lý an bài. Thân phận của ngươi, chấm những năm gần đây từ lúc mới bắt đầu suy đoán tới cuối cùng không thể không tin tưởng, có thể là dùng thời gian rất lâu. bất quá, coi như biết ngươi là đại chu lục đại nhân phải tới, chấm cũng sẽ không lại không dám ra tay với ngươi. vị tiêu lục đại nhân để ngươi trực tiếp thừa nhận, thật đúng là hiểu rõ chấm a. nói đến đây, tây hoàng ngừng tạo nhìn về phía quốc sư cười nói, đương nhiên, chấm không riêng sẽ không ra tay với ngươi, cũng rất cảm kích lục đại nhân. chấm cái này tây quốc, nếu không phải hắn, thật đúng là không xác định có thể hay không tại những năm gần đây các loại thiên tai bên trong bảo tồn. đại chu hoàng đế, thật làm cho người hâm mộ. rất lời, tây hoàng chắp tay sau lưng xoay người nhìn về phía ngoài phòng. Lúc này, vẫn như cũng là tuyết lớn đầy trời thời tiết. Hắn không biết rõ, dạng này giá lạnh sẽ kéo dài tới khi nào. Nhưng Tề Hoàng trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần hắn không tìm đường chết, Tề Quốc tối thiểu nhất có thể tại dạng này thời đại không sẽ trở thành là thoáng qua như mây khói. Quốc sư, ngươi cho Đại Chu đi tin. Liên nói, tự chấm về sau, Tề Quốc lại không đế vương. Mấy năm này, chấm đã đem mấy cái hoàng tử hoàng nữ nuôi lại không tranh đoạt đế vị ra tâm. Như một ngày kia chấm băng hà, ngươi mang theo chấm để lại cho ngươi kia phần thánh chỉ, đại Tề Quốc đi đại Chu cúi đầu xưng thần. Nghe được Tề Hoàng đang nói hắn trước đó vài ngày, đương nhiên cho kia phong thánh chỉ Quốc sư im lặng thở dài, khó trách, Tề Hoàng ngay lúc đó biểu lộ nhìn xem liền cùng muốn hủy thác đồng dạng. Hợp lấy không phải hủy thác, là đem tổ truyền hoàng vị ném đi. Nghĩ như vậy, quốc sư nhìn về phía theo bóng lưng bên trong, hoàn toàn có thể nhìn ra lòng tràn đầy thê lương cảm giác Tề Hoàng buồn bã nói: "Vậy hạ, mặc dù Lục đại nhân đối với ngài hôm nay phản ứng, cũng không có nói trước cáo chi thần ứng đối ra sao, nhưng nếu là thần nhớ không lầm, Ngụy Quốc mong muốn túi đầu xương thận, Đại Chu đến bây giờ đều không có nhận chịu. Chúng ta Tề Quốc mặc dù so Ngụy Quốc tốt, nhưng bách tính thời gian dân an, hoàn toàn không cách nào cùng Đại Chu bách tính so." Ngay cảm thấy Đại Chu bằng lòng tiếp nhận tể quốc sao? Tể Hoàng, hắn đều làm xong thẹn với tổ tiên quyết định, chuẩn bị đưa ra ngoài đế quốc, vậy mà không ai muốn sao? Vừa nghĩ đến cái này, Tể Hoàng liền nghe quốc sư tiếp theo nói câu: "Bệ hạ, ngài so thần còn trẻ mấy tuổi, lại những năm gần đây, đế quốc rất nhiều vấn đề, đã có đại chu lục đại nhân quan tâm, còn có trong triều rất nhiều triều thần cùng nhau cố gắng." Ngài hoàn toàn chính xác rất nghe lời, nhưng ngài kia là vạn sự mặc kệ, còn kém cầm ngọc tỷ trực tiếp đóng đóng đóng. Thần cảm thấy, liên thần cùng những đồng liêu khác nhân kỷ, khả năng sống không quá ngại. Nếu không, ngài cho kia phần thánh chỉ, tìm càng tuổi trẻ đại thần cầm Chương 597, khai cương quách tổ, chương 597, khai cương quách thổ. Nghe được quốc sư lời nói, Tề Hoàng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một cái. Tiếp lấy, ánh mắt hướng ngự án bên trên tiểu tiểu mấy quyển tấu chương bên kia mắt nhìn, lại nhìn Hạ Thái Dương đã hoa dâm quốc sư, trầm mặc. Có vẻ như, thật sự là hắn nhìn xem so quốc sư tuổi trẻ nhiều. Thậm chí, những năm gần đây không cần quá mức quan tâm, hắn được bảo dưỡng tốt, ngủ sớm một tỉnh, thân thể rất tốt. Tối thiểu nhất, năm nay đều sắp hết năm, hắn thậm chí liên tiếp mắt đều chưa từng có. Nay niệm vừa ra, Tề Hoàng vừa rồi nổi lên nửa ngày bi thống tâm tình, một chút không có. Hơi nhẹ một tiếng, hắn tranh thủ thời gian đối với quốc sư nói rằng: Quốc sư, ngươi cũng biết, chẳng có thể không có các ngươi như vậy thông minh, cái này tề quốc trên dưới thiếu không được các ngươi. Ngươi cùng cái khác triều thần nhất định phải bảo dưỡng tốt thân thể, nhiều làm mấy năm. Về phần kia phần thánh chỉ, không bằng ngươi trực tiếp đưa đi đại chu, giao cho lục đại nhân đảm bảo. Bệ hạ, thần sợ lục đại nhân xem hết, sẽ bỏ qua tề quốc mặc kệ a. Quốc sư nhanh chóng nói câu. Lời này vừa nói ra, tề hoàng lập tức sửa lời nói: vậy quên đi, ngươi trực tiếp cho đại chu hoàng đế. Hắn đều như vậy hạnh phúc, cũng nên vì tương lai sẽ gia tăng quốc thổ càng thêm cố gắng. đi, quý phi trước sớm sai người đến đây nói tại ngự hoa viên cho trẫm. người trước mau lên. dứt lời, tề hoàng liền để một bên công công đội theo, vội vàng rời đi. tề quốc quốc sư, đại chu hoàng đế nếu là nhìn thấy tề hoàng qua thời gian, sẽ như thế nào muốn? chu trăn sẽ như thế nào muốn? hiện tại không ai có thể biết. dù sao, tề quốc phát sinh đại sự, thậm chí đồng dạng chuyện nhỏ, chu trăn bên này sẽ còn nhận được tin tức. có thể tề hoàng mỗi ngày hưởng thụ nhàn nhã thời gian, lại không có cái gì đáng giá cáo chi hoặc là tham khảo, truyền lại tin tức người cũng sẽ không truyền lại như thế nhảm chán tin tức hiện tại đối Chu chăn mà nói càng quan trọng hơn là bị được cho ngũ hoa lớn buộc đưa tới Ngụy Hoàng. À, không là đã bị Ngụy quốc từ quan viên quyền quý cho tới Lê Dân Bách tính bại miễn đế vị tiền nhiệm Ngụy Hoàng, hoặc là nói là mạn đại Ngụy Hoàng. Hiện tại Ngụy quốc mặc dù không có bị Đại Chu tiếp thu đặt vào bản đồ, nhưng Chu chăn thật là biết Ngụy quốc các nơi đã rất tự giác dựa theo Đại Chu quy củ còn có luật pháp làm việc. Nếu là Đại Chu đồng ý đặt vào Ngụy quốc bản đồ, chỉ cần chính lệnh truyền đạt một máy mắt Ngụy quốc các châu phủ liền có thể dây biến Đại Chu châu phủ mắt nhìn đăng cơ một tuần, lần nữa đổi mới ngụy quốc hoàng đế tại vị thời gian mạt đại ngụy hoàng, chu trăn liền cùng hắn nói chuyện ý nghĩ đều không có, phất phất tay, dặn dò nói, người tới, đem người ném đi đại lao, nhớ kỹ, trâm không muốn lại đến năm nhìn thấy hắn. dây hiệu chu trăn lời nói bên trong ý tứ hộ vệ, lập tức tiến đến đem ánh mắt trưởng thật sự tròn, mặt mũi tràn đầy chính mình có lời nói, kỳ thật cũng có thể thần phục mạt đại ngụy hoàng, nhanh nhanh rời đi. bọn người bị mang đi, chu trăn mới bắt đầu phiền não lên. hiện tại, rất rõ ràng ngụy quốc thành đã bị nhét vào trong tay hắn khoai lang bằng tay. kế tiếp như thế nào cho phải? Ngụy quốc bên kia, những năm gần đây tuyệt đại đa số địa phương đều nhận được thai, lại không có thích đáng tiến hành thai sau trùng kiến. Mặc kệ là lương thực chống lạnh vật tư, vẫn là trùng kiến các nơi ngân lượng đều khiến quyết. Nghĩ như vậy, Chu Trân nhức đầu nhéo nhéo Thái Dương. Tiếp lấy, hắn liền đối với Tào Công Công dặn dò nói: Ngươi đi mời Thừa An đến một chuyến. Nói đến đây, Chu Trân nghĩ nghĩ còn nói thêm: Tính toán, chấm này sẽ không có việc gì, chính mình xuất cung tìm một cái Thừa An tiểu tử này. Tào Công Công, đây bàn đấu trường, bệ hạ là không thấy được. Trong lòng suy nghĩ những này, Tào Công Công biểu lộ rất tự nhiên ở đầu, đi theo Chu Trân rời đi hoàng cung tiến lục thừa an nhà trước, chu trăn hướng hắn trước kia ở sân nhỏ mắt liếc, khi nhìn đến chu khải minh sau, hắn tranh thủ thời gian đi vào chuẩn bị trước cùng hắn phụ hoàng vương an. tiếp lấy, rất lâu bận biệu đều không có xuất cung, cũng có 5-6 ngày cũng chưa thấy qua chu trăn, liền phát hiện chu khải minh qua, quả thực là thần tiên thời gian. chu trăn, thật hâm mộ. phụ hoàng, ngài nếu là trong lúc rảnh rỗi, có thể vừa hỏi qua tốt chu trăn há to miệng. lời còn chưa nói hết, chu khải minh lập tức ngắt lời nói. đặt đến nhi, vi phụ còn có việc cùng người đã hẹn, có thể không thể tới trễ. người nếu có sự tình, tranh thủ thời gian hồi cung đi làm việc a dứt lời, Chu Khải Minh không có chút gì do dự, mang theo Trình Công Công nhanh nhanh rời đi sân nhỏ. bị ném dưới Chu Trăn, thở dài, Chu Trăn đi vào Lục Thừa An nhà lúc, nhìn thấy Lục Thừa An còn tại dựa bàn viết cái gì, rốt cục thư thái. Còn tốt, hạ trị thời gian, Lục Thừa An cũng đang bận điệu, không phải một mình hắn khổ cực như vậy. vừa nghĩ như vậy, Chu Trăn liền nghe Lục Thừa An nói rằng, Chu đại ca, ngươi tới thật đúng lúc, ta còn nghĩ ngày mai tìm ngươi, đã ngươi tới, phần tài liệu này ngươi mang về xem trước một chút. vừa dứt tiếng kia một giây, thật dày một sấp không biết viết cái gì thậm chí nhìn xem còn có chút giống như là thành thị kiến thiết quy hoạch đồ như thế chẳng giấy bị đưa tới chu trăn trước mặt thưa an ngươi không hỏi xem ngụy quốc vị kia bị đưa tới mặt thay mặt hoàng đế hiện tại như thế nào chu trăn nhịn không được hỏi nghe vậy lục thừa an đứng dậy giơ chân vận động xuống bởi vì vùi đầu tô tô vẽ vẽ hơn một canh giờ có chút cứng ngắc tứ chi làm xong những này hắn mới nhìn hướng chu trăn nói rằng chu đại ca kia mặt đại ngụy hoàng cũng liền một cái tê tuổi. ngụy quốc triều thần đem người đưa tới chỉ là để ngươi tự mình giải quyết đối phương cũng làm cho ngươi minh bạch ngụy quốc là thật tâm mong muốn đưa về đại chu nghĩ đến, ngươi cũng không tâm tình cùng vị kia không thức thời mạt đại ngụy hoàng trò chuyện cái gì. Nếu là ta đoán không sai, đối phương hẳn là tại gặp qua ngươi sau, liền được đưa đi nuốt. Về phần hắn có thể sống bao lâu, liền nhìn ngươi còn có hay không kiên nhẫn, cùng hắn lần sau phiếm mài câu. Nói đến đây, Lục Thừa An nhìn xuống Chu Trăn biểu lộ, nói tiếp đi. Xem ra, vị kia mạt đại ngụy hoàng sống không được mấy ngày. Chu đại ca, ngươi đừng lãng phí thời gian xét hắn. Mau nhìn xem ta cho tư liệu của ngươi, kế tiếp ngươi nhưng có bận rộn. Thừa An, vậy ngươi bận biểu cái gì? Chu Trăn không khỏi hỏi một câu. Nghe vậy, Lục Thừa An chỉ xuống đã bị Chu Chân tiếp đi qua tư liệu, cười nói: "Chu đại ca, ta nên bận rộn đã làm xong. Chuyện kế tiếp, chỉ có ngươi có thể làm. Cái này về sau, ta cũng có thể nhẹ nhõm một đoạn thời gian." Lời này vừa nói ra, Chu Chân không khỏi hướng Lục Thừa An cho hắn trên giấy nhìn lại. Phải biết, đại chu có thể có hiện tại như vậy an ổn, đều là Lục Thừa An một mực bận rộn lấy tại nỗ lực. Lục Thừa An mong muốn hơi hơi thanh nhàn một chút, vậy sẽ phải giải quyết lương thực các loại vấn đề mới được. Cái này xem xét, Chu Chân liền chững kinh. Ngươi nói là, ngươi phái đi ra đội tàu, tìm tới 5 nơi thổ địa phi nhiêu? có thể làm đại chu kho lúa chi điệp. Nơi đó mặc dù bị cực hàn thời đại nhiệt độ ảnh hưởng, nhưng nhiệt độ vẫn là so đại chu tru cùng trung quanh chưa quốc thích hợp một chút. Chu đại ca, càng chuẩn xác mà nói, nơi đó hiện tại đã là đại chu cương vực. Chúc mừng ngươi, lần nữa khai cương khoách thổ thành công. Lục Thừa An gật đầu đáp. Chu Chân, khai cương khoách thổ, hắn vậy mà sau khi thành công mới biết được, chương 598, đế quốc cũng nghĩ nhập vào đại chu, chương 598, đế quốc cũng nghĩ nhập vào đại chu. Xác định chính mình không nghe lầm, tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, hắn trở thành là đại chu lần nữa khai cương khoách thổ hoàng đế sừng sốt một chút, chu chăn nhìn về phía lục thừa an, hỏi một câu. thừa an, ngươi nói ta hiện tại mấy cái kia hoàng tử, bồi dưỡng cái nào tốt hơn? hoặc là nói, để bọn hắn sớm một chút đấu một trận, giữ lại một cái thủ đoạn lợi hại nhất. vừa nói, chu chăn trong đầu liền hiện ra hắn ngự thư phòng bàn. nhiều như vậy tấu trường, nếu là không tìm con trai chia sẻ, chu chăn cảm thấy hắn làm hoàng đế cũng làm không hạnh phúc. dù sao, nhà ai hoàng đế từng ngày đều bận điều không có một chút thời gian nhàn rỗi. từ khi cực hàn thời đại đến sau, hắn có thể nói, ngay cả đi hậu cung đều là dành thời gian đi. nghĩ đến cái này. Chu Chân đều không cho Lục Thừa An trả lời cơ hội, lập tức nói: "Thừa An, ta hiện tại có 7 hoàng tử, 5 cái hoàng nữ. Vì cam đoan có người có thể chân chính thành tài, có thể trở thành đại chu tương lai hợp cách hoàng đế. Dạng này, ngươi toàn mang theo, nhường chính bọn hắn tranh thủ. Thậm chí, nếu là hoàng nữ biểu hiện tốt, đại chu thêm một cái nữ hoàng cũng là có thể. Ta yêu cầu duy nhất chính là nhanh cho ta bồi dưỡng được một cái hợp cách đại chu hoàng vị người thừa kế." Nghe nói như thế, Lục Thừa An im lặng nhìn Chu Chân một cái. Nếu là có thể, hắn càng hy vọng bồi dưỡng được một cái có thể thay thế hắn người, để cho hắn tranh thủ thời gian buông lỏng. Phải biết, hắn hiện tại bận rộn, chưa rảnh đi cùng hắn còn không biết ở đâu tương lai nàng dâu ngẫu nhiên gặp đâu. "Chú, nữ chính tại phiên ngoại viết, nếu là cảm thấy viết không dễ dàng không cần nhìn." Nghĩ như vậy, Lục Thừa An lập tức khoát khoát tay, nói: "Chu đại ca, ngươi nếu không lại tiếp tục cố gắng cố gắng. Ta vừa nhận được tin tức, Tề Quốc vị kia đế vương hẳn là phát hiện gì rồi. Dựa theo vị kia tính tình, Tề Quốc tương lai cũng sẽ thuộc về Đại Chu. Người lớn nhất hoàng tử hiện tại mới không đủ 7 tuổi, thật không có cách nào gánh vác Đại Chu cái này gánh. Tề Quốc cũng nghĩ nhập vào Đại Chu." "Không không không, Thừa An, chúng ta phải tự tuyệt." Ta thật không muốn lấy làm khai cương khuyết thổ đế vương, cái này cực hàn thời đại, chúng ta chỉ cần bảo trụ tổ truyền đại chu là được a. Chu trăn khiếp sợ nhìn lục thừa an một cái sau, vội vàng nói. Nghe nói như thế, lục thừa an cười khan một tiếng, mở miệng nói. Chu đại ca, giống như có chút không được a. Tề quốc bên kia, tam phẩm trở lên quan viên, ngoại trừ hai cái đã tuổi tác khá lớn, đã sớm không còn sự, buông tay cho thuộc hạ lao thần. Còn lại đại thần, có thể nói đều là đại chu thần tử. Kia, tam phẩm trở xuống quan viên đâu? Chu trăn nhịn không được hỏi một câu. Dứt lời, hắn liền nghe lục thừa an sâu kín nói rằng. Tam phẩm trở xuống tiểu quan, đây chính là muốn đối mặt bách tính, chân chính làm việc quan viên. Tương đối mà nói, quan địa phương còn có tam phẩm trở xuống quan viên, mới là cái này cực hẳn thời đại trọng yếu nhất quan viên, chủ quản một quốc gia có thể hay không lại bởi vì quan viên vấn đề xảy ra chuyện gây nên náo động. Nói đến đây, Lục Thừa An ngừng tạm, mới tại Chu chăn nhìn soi mói, nói tiếp: "Cho nên, Tế quốc tam phẩm trở xuống quan viên, đều là ta mấy năm nay đến, tân tân khổ khổ tìm tới. Nếu không phải trước kia ta trước hết nhất cố lấy chính là Đại Chu, Tế quốc bên kia an bài hơi trễ. Không chừng, ở đằng kia chút một lòng vì dân quan viên quản lý hạ" Tề quốc bách tính thời gian sẽ tốt hơn. Tề quốc đều tại ngươi khống chế phía dưới, ngươi còn không bằng trực tiếp đăng cơ trở thành Tề hoàng tính toán. Chu Trăn buồn cười nhìn về phía Lục Thừa An nói rằng. Bất quá, đang nói xong sau, hắn liền hối hận. Cũng không phải Chu Trăn không muốn để cho Lục Thừa An đạt được Tề quốc, cũng không muốn hắn đăng cơ. Nếu là Lục Thừa An thật vỗ đầu một cái, đi Tề quốc đăng cơ, đại chu bên này nhiều như vậy cần bận biểu sự tình, người nào làm? Thật như thế, hắn lập tức thoái vị, đem đại chu đế vị trả lại hắn phụ hoàng. Ngay tại Chu Trăn nghĩ như vậy thời điểm, bên hai truyền đến Lục Thừa An nhỏ giọng nói thầm âm thanh, làm hoàng đế nhiều mệt mỏi. Đồ đần tài cán. Chu Chân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thừa An, xác định chính mình mới vừa rồi không có nghe nhầm sao, Chu Chân mặt đều đen. Hợp lấy hắn kế thừa hàm vị, vận điệu hôn thiên ám địa, tại Lục Thừa An trong lòng giống cái tên ốc. Mang theo ý nghĩ này, Chu Chân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, buồn bã nói: "Thừa An, ta nhớ không lầm, ngươi bên ngoài thật là nói cho người khác biết, ta là sư phụ ngươi. Đã đều có làm sư phụ ngươi tên tuổi, ta cũng không thể không chiếu cố ngươi. Dạng này, ta tới trước chỉ điểm một chút công phu của ngươi, nhìn xem so trước kia có tiến bộ hay không." về phần trong triều sự tình, vì có thể thể hiện ngươi tên đồ đệ này trong lòng ta trình độ trọng yếu, ta về sau sẽ càng thêm trọng dụng ngươi." Lục Thừa An, song đời ba, nhìn Chu Chân một cái, Lục Thừa An không hề nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. Bất quá, Chu Chân làm hoàng đế, khả năng còn không phải đại chu lợi hại nhất, nhưng công phu của hắn, tại đại chu, tuyệt đối là số một số hai người. Rất nhanh, Lục Thừa An liền cảm nhận được đến từ tiện nghi sư phụ yêu mến. Lục Chính Điền xa xa nhìn thấy bên này cảnh tượng, bước chân dừng lại, liền xa rời khỏi nơi này. Đương nhiên, Lục Thừa trạch bởi vì công phu tốt, so Lục Chính Điền trốn còn nhanh. Dù sao hai cha con bọn họ, đừng nói đánh không lại Chu Trân, cũng không dám động thủ a. Ngày này qua đi, vốn đang lại bởi vì tất cả sự tình đều an bài thỏa đáng, kế tiếp có thể nhẹ nhõm rất lâu Lục Thừa An. Lần nữa công việc lưu đủ lên, mà Đại Chu Hoàng Tử Hoàng Nữ tức thì bị Chu Trân đóng gói toàn bộ đưa tới Lục Thừa An trong phủ, lấy tên đẹp bồi dưỡng Lục Thừa An cùng đời tiếp theo Đế Vương sư đổi tình cảm. Thấy cự tuyệt bất quá, Lục Thừa An đối mặt một đám còn kém yên tĩnh như gà Hoàng Tử Hoàng Nữ, nhai răng cười một tiếng, mở ra khoái hoạt phu tử kiếp sống. Mà theo một ngày này lên, Đại Chu Hoàng Tử Hoàng Nữ đều có hoàn chỉnh tuổi thơ đồng thời còn duy trì liên tục tới tân nhiệm hoàng đế kế vị này. Thời gian như nước chảy, nhón một cái, chính là rất nhiều năm qua đi. Tại Lục Thừa An 23 tuổi năm này, thuyền của hắn đội giúp Đại Chu tại Hải Ngoại đặt xuống năm cái lương thực căn cứ, cũng đem mảng lớn thích hợp trồng trọt địa phương tính vào Đại Chu cơ vực. kế tiếp, liên cung hào vận có thể truyền lại đồng dạng, càng nhiều đội tàu mang đến không ít thích hợp Đại Chu thu hoạch. thậm chí, một thuyền thuyền lương thực, một chút giải quyết Đại Chu, thậm chí cũng bị nhập Đại Chu lãnh thổ ngụy quốc bách tính lương thực nguy cơ. ngay cả Tề Hoàng cũng bởi vì là vừa lúc đưa tới túi đầu xương thần quốc thư là Tề quốc giải quyết lương thực chống chỗ. Lục Thừa An 25 tuổi năm này, hắn lúc đầu tại Quảng Thiên phủ cùng Hải Thiên phủ bên kia chủ trì lương thực căn cứ, rốt cuộc tìm được đề cao lương thực sản lượng phương pháp xử lý. Mặc dù không phải là bởi vì Lục Thừa An trong trí nhớ, tập giao lúa nước phương pháp xử lý tại Đại Chu đạt được thực hiện, mới khiến cho lương thực sản lượng cấp tốc đề cao. Nhưng lương thực căn cứ gần ngàn người 10 năm như một ngày nỗ lực, rốt cuộc, nhờ Đại Chu cho dù tại cực hàn thời đại, sẽ không bao giờ lại có lương thực nguy cơ xuất hiện. Thậm chí, chỉ xem lương thực sản lượng, Đại Chu bách tính hàng năm thu hoạch, hoàn toàn có thể giải quyết từng nhà vấn đề no ấm cũng chính là năm này, vượt ngang Đại Chu Tuyệt Đại đa số cương vực, thậm chí liên thông trước kia Ngụy quốc cùng xung quanh tiểu quốc địa vực, còn có Tề quốc lãnh địa đại vận hạ, rốt cục hoàn thành. Chương 599, đây mới là chúng ta đời sau, hẳn là sinh hoạt tình thế. Chính Văn Song, chương 599, đây mới là chúng ta đời sau, hẳn là sinh hoạt tình thế. Chính Văn Song. Lục Thừa An nhìn xem đến từ Quảng Thiên phủ cùng Hải Thiên phủ lương thực căn cứ bên kia tin tức truyền đến, biểu lộ nói nghiêm túc. Chu đại ca, đây mới là nên danh truyền thiên cổ người. Thừa An, ngươi nói đúng, tất cả có công người, ta sẽ toàn đều tốt ban thưởng. Chu Chân Tâm tình rất tốt nói rằng, sau khi nói xong, hắn nhịn không được, cười to vài tiếng, mới tranh thủ thời gian đưa tới Tảo Công Công, mời hắn tìm Hàn Lâm viện quan viên đến đây vết chỉ. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Lục Thừa An, cảm khái nói, "Thừa An, ngươi trước kia làm lương thực căn cứ, hàng năm tốn hao không ít, ta còn tưởng rằng chỉ là vô dụng công, không nghĩ tới, lần này thành quả, lại là công tại Thiên Thu. Còn có đại vận hạ, hiện tại liên thông các nơi, đi đường thủy vận chuyển, đều so trước kia nhanh hơn không ít. Kế tiếp, đại chu tuyệt đối sẽ tiến vào cấp tốc phát triển thời đại." Nghe nói như thế, Lục Thừa An nhìn Chu Chân một cái, liền tranh thủ thời gian thúc dục hắn cho có công người ban thưởng. Tiếp lấy, hắn tự mình nhìn chằm chằm, tại trên sử sách, đem tất cả tại lương thực căn cứ có công lao người, đều nhất nhất ghi chép. Cái này sau khi tin tức truyền ra, đại chu cương vực bên trong, tất cả mọi người chấn kinh. Lưu danh sử sanh, lại có nhiều người như vậy làm được. Mà Lục Thừa An cùng Chu Chăn, cũng thật là không có bất kỳ cái gì ngăn trở, nhờ một loại đề cao lương thực sản lượng người, cuộc đời tất cả, đều ghi lại ở sử sách bên trên. Thậm chí, Lục Thừa An còn mời từ hành chi làm thơ mấy thủ, là lương thực căn cứ đám người, lại thêm mỹ danh. Rất nhiều người đọc sách, cả một đời theo đuổi cũng chính là cái này trong sự sách giải rác mấy bút cái này không tin tức truyền ra sau văn tâm tư người liền Phật phụ lên trước kia mặc dù biết lục thừa an đối công bộ rất để ý cũng không keo kiệt ban thưởng tại công độ nghiên cứu ra hữu dụng chi vật là người nhưng người đọc sách vẫn là càng nữa thích nghiên cứu văn trường xem công bộ một ít dựa vào một chút nghiên cứu thăng quan phát tài người có chút trứng mắt nhưng bây giờ làm nông nghiệp đều lưu danh sử xanh bọn hắn ý nghĩ trong lòng cũng bắt đầu xảy ra biến hóa đều là tự nhỏ đọc sách người tại nông nghiệp bên trên mong muốn vượt qua lương thực căn cứ được thưởng những người kia có lập nên thật cơ hồ cùng hơi Có ban thưởng công bộ quan viên có thể làm sự tình, bọn hắn nhiều cố gắng một chút, cũng là có thể làm được. Như một ngày kia, thật có thể bởi vậy lưu danh sử sanh, coi như không phải đại chúng trong mắt quan văn, cũng không ngại. Trong lúc nhất thời, trước kia mặc dù là Lục Thừa An chủ trì, nhưng bởi vì cân nhắc ít người, càng nhiều đều là Lục Thừa An phát hiện người thích hợp mới, đưa vào kinh thành bồi dưỡng tạm khoa tài tử, ở các nơi nhao nhao ngoi đầu lên. Thế thế, Lục Thừa An không có chút gì do dự, đem đã sớm ở các nơi kế hoạch xong học đường, trong cùng một lúc xây dựng lên. Mà như vậy lúc, bị Lục Thừa An khai cuộc tài hoa trực tiếp đưa vào công bộ nhiều năm phó thanh vân cũng rốt cục làm ra lớn thành quả. hắn cùng lục thừa an còn có một số cùng trung trí hướng hoặc là tài hoa đều thắp sáng tại công trình học bên trên đồng liêu. trải qua nhiều năm cố gắng, rốt cục làm được cải tiến đại chu giao thông vấn đề. cơ quan động lực xe lửa, rốt cục tại đại chu ra mắt. đương nhiên cùng cái này thành quả cùng nhau tiến bộ, còn có đại chu luyện kim chờ kỹ thuật để cao. bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền lẩn tránh lục thừa an trong trí nhớ, hơi nướt xe lửa các loại khuyết điểm, lại thêm đại chu cơ quan sự học thật là chưa hề từng đứt đoạn chuyển thừa, cơ quan chi thuật rất là lợi hại. Mới xuất hiện cơ quan động lực xe lửa, ngay từ đầu liền có chấn kinh đại châu tất cả tốc độ, cũng không có cái gì có thể bị lấy ra đâm địa phương. Lúc này, đại châu quốc lực cường thịnh, quốc khố cũng không thiếu tiền bạc duy trì. Rất nhanh, đại châu các nơi liền bắt đầu dựa theo dư đồ bên trên thích hợp nhất lộ tuyến, trải xe lửa quy đạo. Tại cơ quan động lực xe lửa sau khi xuất hiện, rất nhanh, trải qua các loại cải tiến, cùng thực tế nhu cầu đem kết hợp, cơ quan động lực xe cũng nhanh chóng xuất hiện tại đại châu bách tính bên người. Từ đó, mặc kệ là đường thủy vẫn là đường bộ vận chuyển, đều phải lấy nhanh chóng phát triển. Mà đại châu các nơi bách tính ở giữa qua lại, cũng càng nhanh hơn. Lục Thừa An giang nói, nếu là có người tại Thâm Sơn ẩn cư vài chục năm, sau khi ra ngoài, tuyệt đối sẽ cho là mình xuyên việt. Đương nhiên, nhanh chóng như vậy phát triển đại chu, cũng làm cho cực hàn thời đại ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Dù sao, nghiên cứu khoa học tạo thành sinh hoạt tiện lợi, còn có nhanh chóng cứu tế cùng vận chuyển vật tư, nhờ đại chu cương vực bên trong, cho dù phát sinh thiên tai, cũng có thể nhanh chóng cứu tế. Về phần nhân hòa, dạng này tình thế, như có người muốn lật đổ, đừng nói chu chăn phái binh tiêu diệt toàn bộ, biết đến Bạch Tính đều sẽ xách theo quốc giải quyết. Cũng chính là lúc này, Lục Thừa An lặng lẽ phái người ở các nơi, thiết lập nữ tự trường học là thời điểm giải quyết nam tôn nữ ti vấn đề, nhường nữ tử cũng không cần lãng phí tài hoa. rất nhanh, theo các nơi thỉnh thoảng truyền ra một nhà nào đó cô nương tài hoa xuất chúng, thậm chí có thể sử dụng tài hoa làm lên tiểu quan, hoặc là kiếm được bạc tin tức truyền vào bách tính trong thay, lại thăm dò được nữ tử trường học dạy bảo nữ hài các loại hữu dụng kỹ năng, đều không cần người nhắc nhở, liền có người đến nhà trưng cầu ý kiến nhập học điều kiện. quan lại nhân gia, ngoại trừ kiên trì nữ tử ứng đại môn không ra nhị môn không bước, ở nhà giúp chồng dạy con, không thể xuất đầu lộ diện người ta, bởi vì vốn là là trong nhà cô nương ngợi phu tử lâu dài dạy học, nhóm đầu tiên làm quan nữ tử bên trong. Những người này nhà nữ quyến chiếm đa số. Tại nữ tử học đường nhập học nữ sinh, ban đầu tuyệt đại đa số cũng đều là những cái kia quan lại nhân gia hoặc là phú hộ. Cũng bởi vì này, tin tức vừa truyền ra, bách tính xem xét, liên minh bạch muốn đi theo học. Trong lúc nhất thời, kín người hết chỗ, hoàn toàn có thể dùng để hình dung các nơi học viện nữ nhập học dần rộ. Nhiều người, cho dù có toan nho lắm miệng, cũng rất nhanh bị phun lui về nhà, tiếp lấy lại bị trong nhà nữ quyến ghét bỏ. Ngay tại học viện nữ mở lừa nóng lúc, lúc đầu chỉ là trên danh nghĩa y học viện sơn trưởng, kỳ thật tâm tư hoàn toàn không đang dạy học thượng động tiên lý mặc nhiên, động nhiên phấn khởi. Thậm chí còn theo thần y Lý có bắt cốc tôn lão đầu cùng Giang Tiên Luận là đại chu y đài học viện tại ngắn ngủi trong vài năm liền bồi dưỡng được không ít cao thủ Lục Thừa An thấy thế không nói gì đem ba người tính danh cùng đời người tình hình chung tất cả đều ghi lại ở trong sử sách đối với cái này Lý Mặc Nhiên là hài lòng mà càng hài lòng là những cái kia nhìn thấy lưu danh sử xanh hy vọng có tài chi sĩ cái này không vận chuyển nhanh chóng phát triển sau lại qua mấy năm lúc này đại chu dân gian khoa học kỹ thuật liền cùng đại bạo phát đồng dạng có tài người xuất hiện lớp lớp thậm chí rất nhiều nhân tài đều lúc trước đại gia theo không nghĩ tới nữ tử Trong lúc nhất thời, nữ tử địa vị tại đại chu một chút tăng lên không ít. Lục Thừa An cũng là tại dạng này, toàn dân đối nữ tử thái độ đổi mới dưới tình huống, thả ra không ít cải tiến sau máy dệt vài bản vẽ. Cũng liền một hai năm, nữ tử ra ngoài bắt đầu làm việc, tại rất nhiều nơi đã thành trạng thái bình thường. Mặc dù hàng năm đều có các loại to to nhỏ nhỏ thiên tai xảy ra, thậm chí vào đông rét lạnh thời tiết từng năm gia tăng, ngày mùa hè càng lúc càng ngắn. Xuân thu hai mùa, kém chút đều muốn trở thành ghi lại ở trong sách, nhưng lại không có nhiều người thấy qua mùa. Những đối bạch tính mà nói, sinh hoạt Mỹ thật tốt. Chu đại ca, đây mới là chúng ta đời sau hẳn là sinh hoạt thịnh thế. Lục Thừa An cùng Chu Trăn đứng tại quan tinh các tầng cao nhất, nhìn xem dưới bóng đêm đèn đuốc sáng trưng đại chu kinh thành cảnh đêm nói rằng. Nghe nói như vậy, Chu Trăn vô cùng tán đồng gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đây là thịnh thế, là đại chu tất cả mọi người thịnh thế. Ta chi con cháu đời sau lấy đại chu làm vinh. Nói đến đây, Chu Trăn ngừng tạm, nhìn về phía Lục Thừa An hỏi. Thừa An, nhiều năm như vậy, đại hoàng tử lập tức liền muốn đi quan lễ. Ngươi có thể hay không cáo chi vị kia hoàng tử hoặc là hoàng nữ có thể nhanh chóng tiếp nhận ta? Nghe nói như thế, Lục Thừa An cười khan một tiếng, ném câu tiếp theo. Chu đại ca. Không nội. Cái này thịnh thế, vẫn là trong tay người càng ổn. Dứt lời, lục thừa an liền đã nhanh chóng chạy đi. Thế thế, Chu Trăn cười lắc đầu, nhìn về phía phương xa nhà nhà đốt đèn. Chính văn xong. Phiên ngoại ngày mai bắt đầu viết. Trương 600, phiên ngoại, Chu Trăn, trương 600, phiên ngoại, Chu Trăn. Mang theo đầy ngập hận ý, thoi thóc Chu Trăn, tại cha mẹ nuôi cùng trong nhà những người khác bị giết sau, đi theo Chu Khải Minh phái người tới, đi vào kinh thành. Lúc đó, hắn chỉ có 5 tuổi mà thôi. Tại biết mình là hoàng tử thân phận lúc, Chu Chan còn tưởng tượng lấy. Hắn có thể sử dụng cái thân phận này, nhường đại chu các nơi nhà môn cho hắn tìm tới diệt gia cựu nhân. Ai ngờ hắn chỉ là chỉ có hoàng tử huyết mạch, nhưng sẽ không bị nhận về nhi tử. Hắn phụ hoàng, tuy nói phải người tìm tới hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới nhường hắn khôi phục hoàng tử thân phận. Chủ yếu là hắn phụ hoàng nhi tử quá nhiều, lại hắn đã không có thân mẹ ruột, có thể giúp hắn lấy hoàng tử thân phận trở về. Như hắn chỉ là nữ nhi, một cái công chúa thân phận cũng không có người ngăn cản, có thể hắn là nhi tử, là tương lai có cơ hội trở thành cửu ngũ chí tôn nhi tử, mặc kệ hắn phụ hoàng có nguyện ý hay không, cung nội những cái tia hậu phi còn có tiền triệu quan viên không có một cái nào duy trì hắn khôi phục hoàng tử thân phận. Minh bạch tình cảnh của mình sau, Chu Chân chỉ cầu hắn phụ hoàng có thể giúp đỡ tìm ra diệt cha mẹ nuôi tặc nhân. Thậm chí, vì thế hắn còn bảo lưu lại dưỡng phụ họ Tần, để cho có năng lực hỗ trợ quan viên sẽ không ngăn cản yêu cầu của hắn. Ý nghĩ là tốt, nhưng Chu Chân thật không nghĩ tới, kia tặc nhân một tìm, vậy mà tìm 10 năm cũng không tìm được. Hắn tại vừa mới bắt đầu 1 2 năm thất vọng qua sau, rõ ràng chính mình thân phận xấu hổ, cũng sẽ không có người chân tâm giúp hắn. Cho nên, hắn tìm cơ hội, nhường hắn phụ hoàng phát hiện hắn luyện võ thiên phú. Tiếp tiếp, bởi vì luyện võ thiên phú cao, Lại thêm hắn không sợ nóng lạnh, mỗi ngày đều tại dùng cố gắng lớn nhất luyện võ. 16 tuổi năm này, công phu của hắn đã hơn xa hắn phụ hoàng hộ vệ bên cạnh. Cũng bởi vì này, hắn đạt được một cái việc phải làm. Nhập xích với vệ, giúp hắn phụ hoàng giám sát cái này đại chu trong triều đình bên ngoài người người e ngại lưỡi dao. Giám sát, sao mà buồn cười? Hắn chạy hoàng thất huyết mạch, bởi vì một mực không thể đạt được hoàng tử thân phận, vốn là cùng các minh đệ khác so sánh, không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Nếu là nhập xích với vệ, thanh vi tất cả triều thần chán ghét nhất người, hắn lại không leo lên vị trí kia khả năng. Chu Trân Minh Bạch, đây là hắn phụ hoàng cho hắn mạng sống cơ hội. Dù sao, các hoàng tử lớn tuổi, coi như hắn là lưu lạc bên ngoài không có được thừa nhận thân phận hoàng tử, nhưng huyết mạch tại cái này nên cuốn vào tranh đấu cũng trốn không thoát. Có thể việc này mệnh cơ hội, cũng gián tiếp gây mất hắn tương lai những khả năng khác. Cũng không phải hắn có lòng tranh đoạt hoàng vị, mà là hoàng vị phía trên có quyền lợi. Một cái có thể khiến cho giết hắn dưỡng phụ cả nhà ác nhân bị tìm ra quyền lợi. Đáng tiếc, hắn vẫn là quá yếu. Minh Bạch hắn phụ hoàng trong tay cầm cao thủ như thế nào sau, đành phải vào xích huyết vệ. Cũng bởi vì trở thành xích huyết vệ một viên, Chu Trân mới phát hiện trên đời này, ngoại trừ hoàng vị, còn có những biện pháp khác, nhường hắn có thể báo thù rửa hận. một đường đi lên trên bò, thậm chí bởi vì thân phận, âm thầm lọt vào các huynh đệ khác cùng bọn hắn ngoại gia chen ép chu chăn, cuối cùng vẫn bằng vào trong tay công phu, bò lên trên xích huyết vệ chỉ huy sứ vị trí. lúc này, trong tay hắn đã dính đầy đại thần trong triều cùng quyền quý máu tươi. mặc dù bị ghi hận, nhưng cũng bởi vì này, bị tất cả mọi người e ngại, có thể trở thành xích huyết vệ chỉ huy sứ, có thể hiệu lệnh đại chu tất cả xích huyết vệ, hắn vẫn không thể nào tìm tới diệt dưỡng phụ cả nhà ác nhân. ngay tại hắn coi là, cả một đời cũng không thể giúp cha mẹ nuôi một nhà báo thù lúc. Khánh An phủ bên kia, truyền đến hắn dưỡng phụ nhà diệt gia cựu nhân bị bắt tin tức. Cũng là ở thời điểm này, Lục Thừa An tra ruột Lục Chính Điển, bị Chu Chân vững vàng nhớ ở trong lòng. Bất quá, bởi vì chính mình thân phận nguyên nhân, lại thêm nghe nói Lục Chính Điển có lòng muốn kiểm tra khoa cử, Chu Chân liền không có tại ngoài sáng lên liên hệ Lục Chính Điển. Hắn vốn nghĩ, trước quan sát một chút, chờ Lục Chính Điển thật là có bản lĩnh tại khoa cử bên trong có lập nên. Coi như cuối cùng chỉ có thể thi đậu tú tài, hắn cũng biết nhường Lục Chính Điển trở thành người đọc sách tâm tâm niệm niệm quan viên. Thậm chí, như Lục Chính Điển về sau không phạm sai lầm, hắn cũng có thể giúp Lục Chính Điển hộ giá hộ thống nhưng ai biết, lục chính điền có một thiên tài nhi tử, đã gặp qua là không quên được người đọc sách, đại chu cũng không chỉ có lục thừa an một cái, nhưng có thể khiến cho hắn phụ hoàng thậm chí bằng lòng bỏ qua thương yêu hoàng tử, cũng không muốn nhường lục thừa an đối hoàng thất, hoặc là nói đúng hắn phụ hoàng có đoán nghiệm người đọc sách, chỉ có lục thừa an một cái, bởi vì lục chính điền nguyên nhân, chu trăn kỳ thật đối lục thừa an hiểu rất rõ, cũng bởi vì vì hiểu, hắn hiểu được, đại chu có lục thừa an tại, so có trên trăm hoàng tử còn trọng yếu hơn, mà hắn phụ hoàng rất rõ ràng cũng nghĩ như vậy lấy, dù sao nhi tử dứt còn có thể sinh, lục thừa an không vì đại chu nỗ lực lời nói. Hắn trong giấc mộng thiên cổ nhất đế mỹ danh, nhưng là không còn. Vốn cho rằng có thể vì lục chính điền một nhà hộ giá hộ hàng chu trăn, cứ như vậy nhìn xem, lục thừa an tại hắn phụ hoàng trong lòng, vị trí càng ngày càng trọng yếu. Mà hắn vốn cho rằng sẽ là đời tiếp theo hoàng đế ngũ hoàng tử, bị hắn phụ hoàng không hề do dự từ bỏ. Thậm chí mấy năm tiếp theo sau, bởi vì lục thừa an, hắn phụ hoàng giết trừ hắn bên ngoài tất cả hoàng tử, chỉ vì có thể khiến cho hắn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau đăng cơ. Theo không dám đi nghĩ hoàng vị, cứ như vậy rơi vào trên đầu của hắn, vẫn là không có bất kỳ trướng mắt linh đệ hoàng vị. Chu Chăn vốn cho là mình sẽ rất kích động, nhưng có lấy cực hạn thời đại cái này nguy cơ, không xác định đại chu còn có thể tồn tục bao lâu Chu Chăn, tại đăng cơ làm đến lúc, cảm thụ càng nhiều, là đến từ tương lai áp lực. Chờ hắn ngồi trên long ỷ, tại văn đức điện cư cao nhìn xuống tất cả triều thần lúc, cảm nhận được cũng không phải quyền thế địa vị mang tới cao cao tại thượng uy phong. Dù sao, hắn sẽ sẽ không trở thành đại chu vong quốc chi quân, cũng chưa từng chịu có biết. Lúc này Chu Chăn, đối tương lai mê mang lại không tự tin. Nhưng ngắn ngủi tầm 10 năm, cực hạn thời đại mang tới tai hại, đối đại chu bách tính đã không ảnh hưởng nhiều lắm lúc đầu cùng đại chu cùng là đại quốc nguy quốc tự nguyện nhập vào đại chu cương vực chung quanh cái khác tiểu quốc thậm chí còn tranh đoạt lấy chỉ vì có thể khiến cho đại chu tiếp thu ngay cả tề quốc sau đó cũng đưa lên quốc thư túi đầu sương thần đây hết thảy đều là bởi vì lục thừa an chu trăn cũng là tại cái gì đều không cần quan tâm liền trở thành khai cương quách thổ thậm chí đem đại chu bản đồ làm lớn ra mười mấy lần hoàng đế sau mới hiểu được hắn phụ hoàng trước kia dùng kế giết nhiều con trai như vậy có nhiều sản xuất có lục thừa an đại chu là thịnh thế là lục thừa an mang theo triều thần cung máy tính là đại chu sáng tạo ra thịnh thế mà hắn chỉ là một cái nằm thắng hoàng đế. đương nhiên, bởi vì cùng lục thừa an quan hệ tốt, thậm chí còn có sư đồ chi danh, hắn cũng là đại chu tất cả hoàng đế bên trong. may mắn nhất hoàng đế. dù sao ngắn ngủi không đủ trăm năm, đại chu giống như đội nhân gian. bất quá, chu trăn cảm thấy trên sử sách đem hắn phụ hoàng còn có hắn, thậm chí con của hắn tôn nữ cái này đợi bốn đế vương xưng là nằm thắng hoàng đế lời nói có thể viết hơi hơi chuyển chuyển một chút thì tốt hơn. chương 601 phiên ngoại là xuyên việt vẫn là thiên tài. chương 601 phiên ngoại là xuyên việt vẫn là thiên tài. đại chu hoàng gia hảo viện. các bạn học. Hôm nay chúng ta liền đến học tập đại chu trong lịch sử, nhân vật trọng yếu nhất, Lục Thừa An, chữ Thọ An. Trên lớp học, lão sư ngay tại kể Lục Thừa An cuộc đời. Đô nhiên, tất cả mọi người trí năng đầu cuối bên trên đều bắn ra một tin tức. Nhìn xem không ít người đang nhìn đầu cuối sau, tâm tư phập phù lên, giảng bài lão sư thanh âm hơi hơi để cao một điểm nói rằng, "Lục đại nhân cuộc đời tất cả tin tức đều là khảo thí muốn kiểm tra trọng điểm. Còn có trên sử sách ghi chép, cùng đại chu trong lịch sử Đông Đảo tán dương hắn các hạng chính sách cùng phát minh thi tử, đều là muốn trọng điểm nhớ. Thời gian lên lớp, các ngươi đều cho ta chăm chú nghe giảng." Lão sư, ngài tranh thủ thời gian nhìn đầu cuối. Lục đại nhân cuộc đời, chúng ta từ nhỏ học tập đều công thuộc đầu. Vừa rồi có tin tức truyền ra, lục đại nhân thân thiết thứ 173 chỗ tàng thư bị tìm tới. Ngài hẳn là suy tính một chút, chúng ta muốn hay không học tập lần này phát hiện kiến thức mới. Có học sinh vội vàng nói. Lời này vừa nói ra, lập tức có đồng học đáp. Tin tức mới tới, nghe nói chỗ này tàng thư, không chỉ có lục đại nhân mỗi lần đều sẽ cất giữ các loại tàng thư. Trong sách, thậm chí phát hiện rất nhiều nơi đều có lục đại nhân thân bút viết chú giải. Hiện tại tất cả mọi người tại đoán, lục đại nhân có thể hay không trong sách, còn lại tin tức khác thì như, lục đại nhân có phải hay không xuyên việt người, đúng ha, ta thật là vẫn muốn biết, lục đại nhân đến cùng phải hay không xuyên việt người. hiện tại tốt chút tiểu thuyết nhân vật chính nếu là xuyên việt đều là lấy lục đại nhân ban đầu đồng đạo phát minh làm giàu. nếu là có thể chứng minh lục đại nhân là xuyên việt người, viện khoa học mong muốn nghiên cứu cô máy thời gian xin nhất định có thể thông qua. đến lúc đó, chúng ta cũng thể nghiệm một thanh xuyên việt tới đại chu vĩnh hưng đế thời kỳ, trở thành thời đại chói mắt nhất người. a, còn xuyên việt, các ngươi liền lục đại nhân cuộc đời giới thiệu văn tác, có đôi khi cũng sẽ ở bài thi bên trong phạm sai lầm nếu là xuyên việt tới cổ đại, các ngươi đừng nói trở thành đại chu chói mắt nhất người, có thể hay không giữ được tính mệnh, đều là không biết. đừng trách ta không coi trọng các ngươi. đến, các ngươi nói một chút. lục đại nhân tùy tiện một chỗ tàng thư bên trong, các ngươi có thể hay không nhớ kỹ một phần ba tàng thư nội dung. lão sư trên bục giảng suy cười một tiếng hỏi. nghe nói như thế, lập tức có học sinh nói rằng, lão sư, ngài cũng quá để mắt học sinh của ngài. chúng ta học tập vài chục năm, có thể nhớ sách vở, có trên trăm bản đều toán học bá. lục đại nhân tùy tiện một chỗ tàng thư, chỗ cất giữ sách vở, đều nhiều như sao trời cũng tỉ như lần này phát hiện thứ 173 chỗ tàng thư, đã kiểm kê ra một vạn 7 phẩy 320 sách. Liên cái này, còn có rất nhiều tàng thư, hiện tại ngay tại kiểm kê bên trong. Nhiều như vậy sách, ai có thể nhớ kỹ 1 phần 3? Thực sự có người làm được, vậy tuyệt đối sẽ vang vọng toàn cầu. Theo học sinh nói xong, lão sư trên bục giảng buồn bã nói, có thể lục đại nhân tất cả tàng thư sách, đều là hắn nhìn qua cũng nhớ kỹ sẽ vở. Các ngươi nói, coi như xuyên Việt, các ngươi có thể làm được sao? Lão sư, chúng ta nhưng không có lục đại nhân đã gặp qua là không quên được bản sự. Không thể so sánh, ngài cũng không thể đèm chúng ta cùng đến nay không người siêu việt lục đại nhân so. Ngay cả lục gia hậu thế đều không tiếp tục xuất hiện như lục đại nhân kinh tài tuyệt diễm như vậy người. Nếu biết không cách nào so sánh được, các ngươi còn nghĩ xuyên việt tới lục đại nhân chỗ thời đại. Thật xuyên việt, ngoại trừ ôm lục đại nhân ủi, các ngươi còn có cái gì tốt hơn bản sự sao?" Lão sư trên bục giảng mở miệng nói. Sau khi nói xong lời này, hắn nói tiếp đi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể ghi lại lục đại nhân vừa mới bắt đầu những cái kia đơn giản như xả phòng chờ đơn thuốc, nhưng không có tri thức tích lũy, dùng tài hoa vì chính mình hộ tống, các ngươi duy nhất có thể làm chính là dùng, có thể nhớ đơn thuốc bạn mẹ. Mặc kệ Lục đại nhân là xuyên việt, vẫn là chân chính khoáng cổ tuyệt kim thiên tài. Các ngươi phải nhớ kỹ, Lục đại nhân cả đời đọc qua cũng nhớ kỹ, lại có thể nhanh nhẹn vận dụng thư tịch, có ghi lại, đều chọn vẹn mười mấy văn bản. Không có có nhiều như vậy tri thức tích lũy, các ngươi nói gì cùng Lục đại nhân đồng dạng, tại đại chúc như vậy tình trạng hạn, bảo trụ đại chúc, lại để đại chúc cấp tốc phát triển, là hiện đại hóa xã hội, đánh xuống nhất cơ sở vững chắc. Theo lão sư lời nói này ra, trong phòng học học sinh đều trầm mặc. Lời này, thật đúng là không có cách nào phản bác. Thật xuyên việt, bọn hắn có vẻ như căn bản không có cách nào cùng Lục đại nhân so coi như biết lục đại nhân những cái kia tuổi thơ thời kỳ đơn giản nhất phát minh cùng nhỏ đơn thuốc nhưng lục đại nhân hậu kỳ những cái kia cho tới bây giờ cấp cao nhân tài còn muốn học tập các loại tri thức bọn hắn nhớ đều không nhớ được càng đừng đề cập từ không tới có phát minh sáng tạo cũng đem tri thức quy nạp tổng kết sau ra sách hơn nữa đừng nói những cái kia khô khan thư tịch ngay cả tiểu thuyết bọn hắn đều chưa có xem mười mấy vạn bản a nhiều như vậy sách đừng nói xem hết bọn hắn muốn đi tiến nắm giữ mười mấy vạn bản tàng thư đồ thư quán trong lòng đều sẽ có áp lực nghĩ như vậy mới vừa rồi còn mơ ước nếu là viện khoa học thực chế tạo ra thời không cơ muốn đi thể nghiệm một thanh xuyên việt sinh hoạt thậm chí có thể trở thành siêu việt lục thừa an học sinh liếc nhìn nhau đều tại đồng bạn trong mắt thấy được thần sắc khó xử bọn hắn có vẻ như thật xuyên việt cũng chỉ có thể hô hào đại lao 666 tranh thủ thời gian ôm lục đại nhân ủi đúng lúc này có đồng học nhất tay hỏi lao sư chúng ta thực sự không có cách nào cùng lục đại nhân so lục đại nhân không chỉ có đã gặp qua là không quên được bản sự hắn lớn nhất năng lực chính là nắm giữ lại dung hội quán thông lúc ấy đại chu tất cả trên sách nội dung bất quá ngài cảm thấy lục đại nhân sẽ là xuyên việt người sao một người thật có thể có lớn như vậy tài hoa Lục đại nhân có phải hay không xuyên về người, ta cũng không rõ ràng. Dù sao, bất kể có phải hay không là, lục đại nhân cũng sẽ không viết xuống đến cáo chi chúng ta người hậu thế. Bất quá, các ngươi hiện tại hẳn là nhìn xem đầu cuối bên trên tin tức mới nhất. Lần này bị tìm ra tàng thư, mới xuất hiện liên quan tới lục đại nhân thi tử, thật là lần nữa tăng lên dòng ra hai sách. Dựa theo chuyên gia phân tích, trên đó thi tử đều vì đại chu cùng lục đại nhân cùng thời kỳ đại thi nhân từ hành chi sở tác, cũng lúc trước không có phát hiện thi tử tập. Như thế thi tập, các ngươi những này học văn học sinh, ở sau đó trong cuộc thi rất dễ dàng liền có thể khảo thí tới phía trên mới nội dung cùng nó quan tâm lục đại nhân có phải hay không xuyên việt người các ngươi vẫn là ngắm lại sau đó phải như thế nào đọc thuộc lòng dòng giả hai quyển xuất từ từ hành chi thi tập đừng đang thi lúc rất tín chỉ a lời này vừa nói ra trong phòng học thê lương một mảnh từ đại thi nhân vì sao liền nhận biết lục đại nhân hai người bọn họ nếu là chưa từng gặp nhau chúng ta nào có hiện tại thời gian khổ cực a có học sinh cúi đầu nhìn xuống đầu cuối bên trên càng tin tức mới sau quát lời này gây nên đông đảo cộng minh nhâm thanh dù sao lục thừa an tàng thư địa phương quá nhiều bởi vì lưu truyền ra đi không ít tàng thư địa đồ thường xuyên sẽ có mới tàng thư bị phát hiện Đại gia mặc dù thi đậu Đại Chu Hoàng gia học viện, coi là học tốt học sinh, nhưng muốn ký ức đồ vật, hàng năm đều đang gia tăng, làm học sinh thời gian, liền trải qua không dễ dàng lắm. Các ngươi nói, Lục đại nhân tặng thư, đến cùng có bao nhiêu chỗ? Có học sinh nhịn không được hỏi một câu. Nghe nói như thế, lão sư trên bục giảng câu môi cười một tiếng, buồn bã nói, việc này ta đạo hữu nghe thấy. Nghe nói năm đó Đại Chu cực hàn thời đại, chẳng biết lúc nào sẽ kết thúc, lúc dài sẽ có thiên tai xảy ra. Lục đại nhân cảm thấy văn minh hỏa trủng còn là đến từ thư tịch, từ đó trở đi, hắn ngay tại Đại Chu cương vực bên trong tìm tới không ít nơi thích hợp bắt đầu tàng thư. Sau đó mấy chục năm, Lục đại nhân phạm là tìm tới nơi thích hợp, liền sẽ đem từng đám chuẩn bị xong thư tịch cất giấu. Hơn nữa, nếu là có sách mới, Lục đại nhân cảm thấy đáng giá cất giữ, cũng biết lần nữa tìm tàng thư mà sẽ có dùng thư tịch còn có mới tăng thư tịch nộp kỹ. Có người tại Lục đại nhân huynh trưởng lưu lại trong ghi chép thấy qua, tại Lục đại nhân không đủ 50 tuổi lúc, đã xếp đặt 273 chỗ tàng thư. Đằng sau những năm kia, Lục đại nhân khẳng định cũng không thiếu tìm tàng thư điệu tận sách. Các ngươi hẳn là may mắn, hiện tại phát hiện tàng thư, còn chưa đủ một nửa. Bằng không, các ngươi phải nhớ nội dung càng nhiều Lời này vừa nói ra, liền có học sinh nhịn không được nói rằng: "Ta hiện tại cũng là hy vọng lục đại nhân là xuyên việt người. Đương nhiên, là từ năm đó đại chu xuyên tới hiện tại. Chúng ta thống khổ tiếng kêu rên, thật muốn ngưỡng lục đại nhân nghe được a." Lão sư, chương 602, phiên ngoại trong lịch sử vận khí tốt nhất hoàng đế, chương 602, phiên ngoại trong lịch sử vận khí tốt nhất hoàng đế. Chu Khải Minh vẫn cho là, hắn hẳn là trong lịch sử vận khí tốt nhất hoàng đế. Đầu tiên là làm hoàng tử thời điểm, giữa huynh đệ tranh đoạt hoàn vị, nhường hắn nhặt được cái tiền nghi. Tiếp lấy, vừa mới bắt đầu đăng cơ những năm kia, Đại Chu mặc dù cũng có tai họa xảy ra, nhưng tổng có thể giải quyết tốt. Chờ phát hiện Lục Thừa An sau, càng làm cho Đại Chu các phương diện đều nhanh nhanh xảy ra biến hóa. Dù sao, Lục Thừa An tiểu tử này là yêu tặng lễ, hắn xem như tiểu bối, không tiện cự tuyệt, chỉ có thể tiếp nhận đến từ tiểu bối lễ vật. Hắc hắc, còn có An Nam Vương cái này trong lòng có đem hắn kéo xuống hoàng vị thay thế đệ đệ. Lúc đầu lấy An Nam Vương tại Đại Chu thanh danh, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, giả bộ như huynh hữu đệ cung. Ai ngờ An Nam Vương vận khí không tốt, chọc phải Lục Thừa An, rất nhanh danh tiếng mất hết, còn kém trở thành người người kêu đánh người An Nam Vương, trở thành lịch sử. Tại Lục Thừa An trên thân, Chu Khải Minh cảm thấy mình thấy được tương lai trở thành thiên cổ nhất đế khả năng. Cũng bởi vì này, nhi tử gì gì đó, hắn xác định không có người nào đạt được Lục Thừa An mắt xanh sau, liền đã bỏ đi lớn tuổi mấy con trai. Lúc đầu nghĩ đến, hắn còn trẻ, cùng lắm thì đến lúc đó nhiều sinh mấy cái tiểu nhi tử, ném cho Lục Thừa An nuôi. Tối thiểu nhất, Lục Thừa An chính mình nuôi đi ra hoàng tử, mặc kệ có bản lãnh hay không, Lục Thừa An đều phải hỗ trợ trông giữ lấy lại Chu. Xem như vì hắn đời sau cầu được một phần căn đoan. Ai biết, ngày tốt lành còn chưa bắt đầu qua bao lâu, cực hàn thời đại một tới. Dạng này thiên hay, bởi vì không xác định sẽ kéo dài bao nhiêu năm. Theo trong sử sách đó có thể thấy được, nhưng không có cái nào triều đại tại gặp phải cực hàn thời đại sau, còn có thể tồn tục xuống dưới. Một mấy mắt, Chu Khải Minh liền làm xong tranh thủ thời gian phó vị, không còn truy cầu thiền cổ nhất đế thanh rảnh, nhường hắn cái nào đó không may nhi tử trở thành mặt thay mặt hoàng đế dự định. Có thể từ ngày đó trở đi, bản đến xem có loại muốn kiếm sống Lục Thừa An, bắt đầu cho đại chu tương lai quy hồi lên. Theo Lục Thừa An từng loại đem kế hoạch viên mãn hoàn thành, Chu Khải Minh cảm thấy coi như cực hàn thời đại tiền đến, hán, đại chu vĩnh hưng đế, thiên cổ nhất đế thanh danh ổn. mặc dù là dựa vào lục thừa an mới có dạng này kết quả tốt, nhưng đây cũng là vận khí của hán. bằng không, vì sao lục thừa an nhân tài như vậy, không có sinh ở ngụy quốc hoặc là tề quốc. duy nhất có thể tiếc chính là lục thừa an năng lực càng ngày càng mạnh, nhường chu khải minh minh bạch, hắn nghĩ đến nhiều sinh mấy con trai ném cho lục thừa an nuôi dự định, đến không còn giá trị rồi. mà người kế thừa của hắn người, chỉ có chu chăn cái này một cái vốn cũng không định cho hoàng tử thân phận nhi tử, mới là thích hợp nhất. ai bảo, hắn đứa con trai này cùng lục thừa an quan hệ không tệ cũng chính là cái này thời điểm, Chu Khải Minh quyết định giúp Chu Chân đứa con trai này thành trừ thái hoàng ẩmm. Tại cực Hàn thời đại mang theo Đại Chu Bách Tính cầu sinh, đã rất gian nan. Nếu là Chu Chân đăng cơ sau, lại có mấy cái cùng đệ đệ của hắn An Nam Vương như vậy kẻ dã tâm, đại chu nguy rồi. Cho Chu Chân giải quyết cái khác đông đảo huynh đệ sau, Chu Khải Minh liền mang theo tuyệt đối có thể khiến cho hắn trở thành đại chu trong sử sách tiên cổ nhất đế công tích, chính thức thoái vị, trở thành đại chu sử thượng cái thứ nhất thái thượng hoàng. Cũng là theo thoái vị bắt đầu, Chu Khải Minh mới phát hiện, thời gian vậy mà có thể như vậy hạnh phúc nhất là cùng con của hắn so sánh, nhìn xem nhi tử có đôi khi liền ngự thư phòng đều không có thời gian rời đi hình dạng. Chu Khải Minh càng thấy hạnh phúc. Ngay tại đại chu cấp tốc phát triển, liền cực hàn thời đại cũng bắt đầu không ảnh hưởng tới bách tính sinh hoạt lúc. Chu Khải Minh đã tại chính mình viết tự truyện bên trong, viết ra hắn tuyệt đối là vận khí tốt nhất hoàng đế câu nói này. Nhưng ngay tại hắn 83 tuổi năm này, tề hoàng bao phục trầm rãi, đem toàn bộ tề quốc đưa tới. Xác định tề hoàng mới là thật theo đăng cơ bắt đầu, liền có lục thừa an giúp đỡ đưa đi một cái quốc sư. Còn âm thầm bày mưu tính kế, tất cả trong triều lớn nhỏ sự tình đều không cần quan tâm sau, Chu Khải Minh yên lặng đem hắn là vận khí tốt nhất hoàng đế câu nói này, theo tự truyện bên trong hoành rơi, so sánh quá mạnh, hắn đều có chút hâm mộ Tề hoàng. Chờ hắn lúc lâm trùng, nhìn xem ăn đi đi hương Tề hoàng, Chu Khải Minh trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này may mắn ra hỏa, đến cùng có thể sống bao lâu? Có lẽ là biết Chu Khải Minh cái này tra ruột ý nghĩ, Chu chăn tại Tề hoàng 127 tuổi thọ hết chết ra sau, đem tin tức này đốt cho Chu Khải Minh. Về phần Chu Khải Minh có thể hay không thu được, vậy thì không xác định. Chương 603, Phiên ngoại hối hận Lục lão đầu, chương 603, Phiên ngoại hối hận Lục lão đầu. Đại Chu, Điềm Tỉnh thôn. Theo Lục Chính điển mang theo toàn gia đi ra thôn, lúc đầu Bất Công Lục lão đầu liền cảm thấy mình lập gia đình bên trong bị ghét bỏ đối tượng. Lão bà tự trách hắn bất công, trong thôn những người khác cũng theo Lục Chính điển cùng Lục Thừa An còn có Lục Thừa Trạch bắt đầu khảo thí khoa cử, đem hắn xem như mặt trái ví dụ. Lúc đầu, nếu là hắn bất công đại nhi tử có thể ở thi đấu tú tại sao, tiếp tục cố gắng tranh thủ công danh, Lục lão đầu cảm thấy, hắn coi như bị người trong nhà không hiểu, cũng muốn đem bất công tiến hành tới cùng. Có thể hắn ra lão đại bất tranh khí a xác định tú tài công danh không sai biệt lắm chính là hắn gia lão đại cực hạ lục lao đầu kỳ thật minh bạch hắn đầu tư thất bại có thể nỗ lực nhiều năm như vậy bất công mong muốn thu hồi lại nói nghe thì dễ ngay tại hắn cảm thấy lão đại chính mình cũng được cũng có thể để cho lão đại mấy con trai tiếp tục đi khoa cử con đường lúc đại nhi tử tao thao tác từng kiện nhường hắn cũng không biết muốn như thế nào cho phải đợi đến nhị nhi tử một nhà theo một môn hai tú tài bắt đầu tại khoa cử một đường xuôi gió xuôi nước lúc lục lão đầu cũng đang tự hỏi hắn năm đó bất công có phải hay không quá mức như là lúc ấy nhường nhị nhi tử cũng nhập học đường hắn hiện tại khẳng định có một cái hiếu thuận tú tài nhi tử, à là hiếu thuận cử nhân nhi tử. thậm chí mấy năm sau con của hắn vào triều làm quan, hắn đều có thể bị mang đến cùng làm quan nhi tử ở cùng nhau tại quan bên trong nhà. đáng tiếc đời người không có nếu như. lục lao đầu hối hận tâm tình, tại lục thừa an vào chu khải mí mắt bắt đầu hiện lộ tài năng lúc đạt đến đỉnh điểm. dù sao hắn vẫn là một cái trong thôn láo già hỏng hẻm, có thể vợ hắn bởi vì lục thừa an đứa cháu này có cáo mệnh thân phận. so sánh hai bên lục lao đầu cảm thấy mình trong nhà hoàn toàn không dám cùng lưu thị lớn nhỏ tiếng, không có cách nào chỉ có thể nhẫn nhịn mà cái này một nhẫn chính là cả một đời. Tại trong lúc này, hắn chỉ có thể nhìn vợ hắn lần lượt thăng tám mệnh, chính mình hâm mộ. Lúc đầu hắn còn nghĩ, hắn đến cùng là lục chính điển cha ruột, lục thừa an ông nội, con của mình cùng cháu trai đều vào triều làm quan, thậm chí cháu trai vẫn là đại quan. Nếu là hai người hồi hương thăm người thân, hắn nhất định phải làm cho người trong thôn nhìn xem, hắn cái này người làm cha, còn có làm thân phận của gia gia, đến cùng có nhiều bi phong. Đáng tiếc, ý nghĩ này thẳng đến thọ hết chết giả, lục lao đầu cũng không thực hiện. Không để cập tới lục thừa an cái này theo dời đi khánh ngát phủ, liền lại không có trở lại điểm tỉnh thôn không có thể làm cho hắn khoe khoang cháu trai, hắn tử cái này năm lục thừa an thi đậu cử nhân vào kinh thành sau, đời này đều lại chưa thấy qua. ngay cả lục chính điển đứa con trai này, hắn cũng chỉ trong vòng mấy chục năm sau đó gặp qua một hai lần. mà hắn vốn nghĩ tại làm quan nhi tử trước mặt ra hoa ý nghĩ, tại sở hữu cái này trước kia không được hắn nữa thích nhi tử nhìn qua sau, liền không dám tiếp lấy suy nghĩ. không có cách nào, con của hắn có lẽ làm quan nhiều năm, quan uy quan động, hắn có chút sợ. liếc nhìn so với hắn còn có thể tránh đại nhi tử, lục lao đầu thở dài. năm đó bất công, thật làm sai, đáng tiếc. lúc này lục chính điển đã không cần đến hắn cái này người làm cha thừa nhận sai lầm. chờ lục lao đầu cùng lưu thị thọ hết chết ra lúc đại chu đã sớm có biến hóa lớn. ma điềm tình hôn khoảng cách kinh thành lúc đầu gần nửa tháng lộ trình chỉ cần hơn nửa ngày liền có thể đến tới. có thể coi là ngắn như vậy vào kinh thành con đường lục lao đầu cùng lưu thị cả một đời cũng không đi qua kinh thành. lưu thị là biết người nàng người tôn xưng cáo mệnh thân phận so sánh nhị phòng trước kia trong nhà đãi nộ cùng thái độ của nàng nàng đều tính dính nữ tử thân phận quăng. băng không khẳng định cùng lục lao đầu đồng dạng chỉ là đối thủ tử tôn tử trong triều làm quan lao đầu lao thái thái mà thôi. mà lục lao đầu. Ngược lại muốn vào kinh thành, nhìn xem Lục Thừa An một nhà tại kinh thành trải qua dạng gì thời gian. Có thể thẳng đến sinh mệnh cuối cùng, hắn vẫn là bị Lưu thị đè ép, không có thể đi một chuyến kinh thành. Chương 604, phiên ngoại Hoa Vi, chương 604, phiên ngoại Hoa Vi. Đại trù, thuận an 12 năm, chỗ cửa thành. Một cái đầy mặt gian nan vất vả, nhưng giữa lông mày đều là ý mừng láo giả, ngẩng đầu nhìn về phía Hùng Vĩ tường thành. Không nghĩ tới, ta sinh thời, vậy mà có thể còn sống trở lại kinh thành. Lão giả nhìn về phía người đến người đi chỗ cửa thành cảm khái nói, nghe nói như thế, bên cạnh hắn cưỡi một con tuấn mã nữ tử nói. Gia Gia, không cầm nhưng đánh, cũng nói chúng ta đại chu quốc lực cường thịnh, không ngoại địch dám vào xâm. dạng này tốt thời đại, chúng ta gặp được, ngài về sau, liền thật cao hứng hưởng thụ tiếp xuống ngày tốt lành là được. lời này vừa nói ra, lão giả cười lớn một tiếng, nói: vi nhi, ngươi nói đúng. về sau dỡ xuống gánh nặng, ta cũng có thể hưởng thụ một đoạn ngày tốt lành. ai có thể nghĩ tới, tại cùng ngụy quốc tương liên biên cảnh phòng thủ nhiều năm như vậy, ngụy quốc, vậy mà tự nguyện nhập vào đại chu. về sau a, ra ra ngươi ta phòng thủ nhiều năm, đánh vô số lần thắng trận địa phương, thật là chúng ta đại chu địa bàn. nói đến đây. Lão giả nhìn hắn tôn nữ một cái, nói: Đi thôi, chúng ta mau về nhà. Theo ngựa còn có lão giả một đám người sau lưng đi xa, trong gió còn có thể mơ hồ nghe được một câu: Vi Nhi, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Lần này hồi kinh, gia gia cần phải cho ngươi thật tốt tìm một cái nhà chồng. Vào cung điện thánh kết thúc, lão giả cũng chính là đại chu uy vũ tướng quân mang theo chu chăn ban thưởng trở về nhà. Lúc này, mặc dù phụ tướng quân đã bị thu thập tốt, nhưng nhìn xem không có người nào khí sân nhỏ. Uy vũ tướng quân nhìn về phía tới đón tiếp cháu gái của hắn, nói rằng: Vi Nhi, chúng ta trong phủ vẫn là thiếu khuyết nhân khí a. Cha mẹ ngươi ca tẩu bọn hắn những năm gần đây đều chiến tử xa trường, nhà chúng ta chỉ để lại chúng ta hai ông cháu, vẫn là quá quẩn cục é. Ngươi nhanh, hiện tại liền đi ra ngoài đi dạo. Nếu là nhìn thấy trong mắt, xác định không có hối phối, trực tiếp đoạt lại nhà đều thành. Còn có, ta nghe nói cái này kinh thành, thỉnh thoảng liền sẽ có ngắm hoa hiến một loại ra mắt tiến hội. Chờ lấy, ra ra cho ngươi yếu điểm tiếp mời, ngươi nhớ kỳ muốn đi nhìn một cái. Hoa Vi, nàng không có hận gà a. Nhìn ra ra của nàng một cái, Hoa Vi vẫn là không nói ra cử tuyển. Nhìn vật nhớ người, bọn hắn cả nhà mặc dù không có tại Uy Vũ tướng quân phủ cùng một chỗ sinh hoạt qua mấy năm, Nhưng đến cùng là tồn ở trong lòng nhiều năm, một mực lo nghĩ nhà. Ông nội hắn khẳng định nhớ nhà bên trong những người khác. Nghĩ như vậy, Hoa Vi nhìn xuống ra da, da của nàng, gật đầu nói: "Da da, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta đi ra ngoài tản bộ một chút." Dứt lời, nàng cầm lấy trường tiền, tung người lên ngựa, trực tiếp rời đi. Uy Vũ tướng quân, không phải tìm nhìn vợ ý tướng công cần dùng giỏi sao? Cảm thấy hắn tôn nữ có thể đem kinh thành đám tiệc công tử ca giọa đến không dám ra ngoài Uy Vũ tướng quân, âm thầm cục, cục một tiếng. Kết thúc, cái này tôn nữ sẽ không phải muốn nện trong tay. Không được, năm nay bên trong Bục cũng muốn buộc một cái cháu rể về nhà. Nghĩ như vậy, uy vũ tướng quân nhường quản gia đem chu trăn ban thưởng đồ vật cất kỹ sau, chào hỏi thân binh của mình nói rằng: các ngươi gần nhất không sao, cũng đi ra ngoài đi dạo. tốt nhất, tranh thủ thời gian hỏi thăm một chút cái này kinh thành, thanh danh tốt nhất công tử đều có nào. nhớ kỹ cha rõ ràng, cũng không thể chậm trễ vi nhi hôn sự. tướng quân, ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định cho tôn tiểu thư tìm tới tốt nhất cô gia. một đám thân binh lập tức bảo đảm nói, tiếp lấy kế hoa vi về sau, bọn này uy vũ tướng quân phụ thân binh cũng nhao nhao ra cửa. mà lúc này, lục thừa an đúng lúc đi cùng trong tìm chu trăn cho chuyện xong chính sự, Chu Trân nhìn về phía Lục Thừa An, nói rằng: Thừa An, hôm nay trước kia đóng giữ biên quan uy vũ tướng quân trở lại kinh thành, hắn những năm này cũng quá mức vất vả. Tuy nói làm tướng quân, ra ngựa bọc thây là trạng thái bình thường, có thể uy vũ tướng quân cả một nhà con cháu trọn vẹn gần 20 nhân khẩu, hiện tại chỉ còn lại hắn cùng duy nhất tôn nữ còn sống trở lại kinh thành. Xem ra đem Ngụy quốc nhập vào Đại Chu cương vực, tối thiểu nhất đối đóng giữ biên quan tướng quân cùng binh sĩ mà nói là chuyện thật tốt. Nghe được Chu Trân cảm khái, Lục Thừa An lập tức nhéo tới, trong miệng hắn nói uy vũ tướng quân là ai? Toàn gia nam nam nữ nữ đều có thể trên chiến trường cường giả, tại đại chu vẫn là phần độc nhất. Mà bởi vì nhiều năm phòng thủ biên quan, uy vũ tướng quân trong phủ rất nhiều người đều tại to to nhỏ nhỏ trong chiến tranh ném mạng. Bất quá, cũng bởi vì là uy vũ tướng quân phụ chỉ còn lại uy vũ tướng quân cùng hắn duy nhất tôn nữ Chu Khải Minh vị này thái thượng hoàng tại vị trong lúc đó, coi như một mực phòng bị trong quân tướng lĩnh đối uy vũ tướng quân cũng ít nhiều có chút độ tín nhiệm. Tại biết uy vũ tướng quân vừa vào cùng, liền giao binh phủ chuẩn bị tại kinh thành vinh nuôi lúc Lục Thừa An cười nói: Chu đại ca, xem ra vị này uy vũ tướng quân tuổi tác mặc dù lớn, người lại rất thanh tịnh. Hoàn toàn chính xác. Uy vũ tướng quân là người thông minh, Chu chăn gật đầu đáp. Phải biết Đại Chu bởi vì tiếp thủ cùng Ngụy quốc chỗ giao giới Đông đảo Tiểu quốc, lại thêm lần này đem Ngụy quốc cương vực nhập vào. Không nói những cái khác, trước kia tất cả phòng thủ biên quan tướng sĩ, hiện tại kỳ thật đều muốn làm ra biến động. Dù sao cần phòng thủ biên quan, còn có biên quan bên ngoài cái khác Trư quốc, hiện tại đều là Đại Chu địa bàn. Hơn nữa Đại Chu hiện tại quốc lực hoàn toàn không có cái nào có lá gan dám kêu khích. Thì như duy nhất không có nhập vào Đại Chu Tề quốc, tại không có chiến tranh thời kỳ chết nắm lấy binh phủ không thả tướng quân, nói Chu Chăn sẽ không suy nghĩ nhiều đều khó có khả năng. Cùng Chu Chăn nói chuyện phía một hồi, Lục Thừa An thì rời đi cung trong hồi phủ. đợi đến lúc buổi tối, Lục Thừa An theo Lục Thừa Trạch trong miệng lại nghe thấy liên quan tới uy vũ tướng quân phủ tin tức. bất quá, tin tức này cũng không phải Chu Chăn tán dương uy vũ tướng quân tức thời sự tình. đệ đệ, ngươi là không biết rõ uy vũ tướng quân phủ cô nương kia, một tay roi đánh gọi là gọn gàng mà linh hoạt. tề ra hai vị kia nhị thế tổ sừng sốt liền cầu xin tha thứ, đều không có cơ hội nói đi ra. Lục Thừa Trạch hưng phấn mà nhìn xem Lục Thừa An nói rằng. Nói xong, hắn trả lại Lục Thừa An khoa tay một chút, nói: "Uy Vũ tướng quân phủ cô nương kia, ta nhìn, tuyệt đối đi lên chiến trường. Cũng không biết, nàng tại kinh thành lớn mật như thế ra tay, Uy Vũ tướng quân có thể hay không cho nàng giữ được. Ca, ngươi nói tề ra hai cái nhị thế tổ, hẳn là lại bộ Tả thị lang nhà hai vị kia bực mình đổ chơi a. Nếu là bọn hắn, kia bị đánh nguyên nhân, khẳng định không trách Uy Vũ tướng quân phủ cô nương." Lục Thừa An đối với hương phấn Lục Thừa chậc đứng tiếng. Nghe vậy, Lục Thừa chậc bên cạnh gật đầu, vừa nói nói: "Để để, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta cùng tẩu tử ngươi thật tốt trò chuyện một chút." Hôm nay gặp uy Vũ tướng quân phủ cô nương, ta mới phát hiện, đem khuê nữ nuôi lợi hại một chút tốt hơn. Lục Thừa An. Lục Thừa An không nghĩ tới, hắn cùng uy Vũ tướng quân phủ cô nương, duyên phận lớn như vậy. Tại trong một ngày hai lần nghe nói có quan hệ đối phương tin tức sau, hôm sau, hắn hạ trị sau có điểm thời gian nhàn rỗi, liền chuẩn bị đi vòng vòng. Cái này nhất chuyện, liền thấy một người mặc phi áo, nhìn xem rất trương dương rất xuất khí cô nương, đang vừa joy, giao hơn mấy cái xem xét liền tình tưởng là nhị thế tổ gia hỏa. Lúc này, Dương Quang vừa vặn vặn vào cô nương kia trên thân, Lục Thừa An che ngực, lẩm bẩm nói: "Cái này joy, đánh cho thật tốt." Hộ vệ tại Lục Thừa An bên người ám vệ số 1 nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, gật đầu, tại nói thầm trong lòng nói: "Lục đại nhân, xem ra cũng tới thành thân tuổi tác." Chương 605, Phiên ngoại tứ hôn thánh chỉ, chương 605, Phiên ngoại tứ hôn thánh chỉ. Hoa Vi theo ra ra của nàng hồi kinh sau không đến 10 ngày, ngay tại kinh thành tạo nên uy danh hiển hách. Theo trên chiến trường luyện được kỹ thuật giết người, coi như dùng roi đánh nhau, cũng có thể đánh khắp tất cả làm ác người. Trong lúc nhất thời, Hoa Vi so Lục Thừa Trạch cùng Triệu Thu Duệ bọn người, tại điên cuồng nhất Bắc Ác nhân thời điểm, thanh danh còn lớn hơn. Dù sao, nữ tử lợi hại như vậy, hoàn toàn chính xác yếm thấy vừa hồi kinh uy vũ tướng quân cũng liền cùng lão hỏa kế ước lấy liên lạc tình cảm hai ba lần kế tiếp đều không cách nào ra cửa mỗi ngày đều có đồng liêu đến nhà bái phỏng cũng mịt mở nhất lên hắn tôn nữ uy vũ tướng quân cuối cùng uy vũ tướng quân biểu thị ngoại trừ tìm hắn đàm luận hắn tôn nữ hôn sự người những người khác một mực không có chỗ bất quá chờ hoa vi khi trở về hắn vẫn là dạn dò vi nhi ngươi gần nhất nếu không trước đừng đi ra ngoài chờ gia gia cho ngươi tìm tới thích hợp nhất nhà chồng trước thành thân về sau lại hành hiệp trưởng nghĩa cũng được gia gia Ta gần nhất thật là đều thu liễm không ít. Ngài yên tâm đi, ta làm đều là chuyện tốt, còn cứu được mấy người. Nếu là có nhà ai người cảm thấy ta không nên như thế trừng phạt tác nhân, người như vậy nhà, cho dù có vừa độ tuổi công tử, cũng khẳng định không thích họ ta." Hoa Vi vội vàng nói. Nói xong, trong đầu của nàng, nghĩ đến mấy ngày nay nàng lúc độc thủ, đều sẽ xa xa quan sát, trong mắt còn mang theo tán thưởng thanh niên. Há to miệng, Hoa Vi cuối cùng vẫn là không có đem ý nghĩ của mình nói ra. Kinh thành bên này, nam tử đồng dạng 16, 17 tuổi liền sẽ thành thân. Nhìn thanh niên kia niên kỷ, cũng đã thành thân. Nếu như thế, nàng coi như kia phần tán thưởng là cùng cái khác người vây xem đồng dạng tán dương a ngay tại hoa vi nghĩ như vậy thời điểm trong hoàng cung chu chăn kém chút nhịn không được rút hạ lỗ thay nhìn về phía lục thừa an hỏi thừa an ta không nghe lầm chứ ngươi nói là để cho ta cho ngươi tứ hôn chu đại ca ngươi không nghe lầm tranh thủ thời gian viết tứ hôn thánh chỉ a chúng ta nhiều năm nàng dâu rốt cục xuất hiện cũng không thể bị người đoạt đi lục thừa an lập tức đáp lời nghe vậy chu chăn hứng thú hỏi đến nói một chút là ai nhà cô nương may mắn như vậy bị ngươi nhìn trúng hắc hắc ta cũng rất may mắn gặp thích hợp nhất nàng dâu. Chu đại ca là uy vũ tướng quân phủ hòa cô nương. Ngươi thánh chỉ có thể viết đi, ta vội va đâu?" Lục Thừa An thúc giục nói. Lời này vừa nói ra, Chu Chân im lặng nhìn xem Lục Thừa An, tới lần cuối một câu. "Thừa An, nếu là uy vũ tướng quân trong phủ tôn nữ, vậy ngươi không cần phải gấp đáp. Cô nương này hẳn là không ai dành với ngươi." Lục Thừa An. "Kia vận khí ta rất tốt." Lục Thừa An nhìn về phía Chu Chân nói rằng. Lần này, đổi thành Chu Chân thật bó tay rồi. Đương nhiên Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, dựa theo Lục Thừa An yêu thích, khó trách những năm gần đây đều không tìm được thích hợp cô nương thành thân. Như Hoa Gia cô nương bên kia công phu tốt, còn dám quang minh chính đại bên ngoài hành hiệp trợ nghĩa, không sợ đắc tội người cô nương, cái này đầy kinh thành hoàn toàn chính xác tìm không thấy một cái khác. Nghĩ như vậy, Chu Trân nhìn Lục Thừa An một cái. Hiện tại Lục Thừa An trong nhà hắn ca còn có tỷ phu, đây chính là bởi vì mở rộng chính nghĩa, tại kinh thành đắc tội không ít người. Nếu là lại tăng thêm Hoa Gia cô nương, về sau kinh thành có bao nhiêu gia quyền quý phải nhức đầu? Bất quá dạng này tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, không sợ quyền quý người. Tại đại trù, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có dựa vào lấy lục thừa an khả năng bảo vệ được. Nghĩ đến cái này, Chu Chân đánh giá tâm tình không tệ lục thừa an một cái, hỏi: "Thừa an, cái này Thánh chỉ, ta có thể lập tức viết. Bất quá, ngươi có phải hay không muốn để cha ngươi trước cùng Uy Vũ tướng quân điện thoại cái? Nếu là Hoa cô nương có người trong lòng, hoặc là có hú nước, vậy ta đây Thánh chỉ viết ra có thể sẽ không tốt." Chu đại ca, yên tâm đi, ta đã trả rõ. Hoa cô nương những năm gần đây, xác định không có có người trong lòng, cũng chưa từng đặt trước quá thân. Mấy ngày này, Uy Vũ tướng quân rất lộ ra nhưng đã tại cho Hoa cô nương tìm nhà chồng ta cần phải tăng nhanh tốc độ một chút mới được. Nói đến đây, Lục Thừa An ngừng tạm, nhìn về phía Chu Chăn nói rằng: "Dạng này, Chu đại ca, ngươi trước viết thánh chỉ, ta hiện tại liền về nhà, để cho ta cha đi Uy Vũ tướng quân phủ hỏi rõ ràng. Nếu là Uy Vũ tướng quân cùng Hoa cô nương bằng lòng, ngươi liền nhanh lên đem thánh chỉ đưa qua." Dứt lời, Lục Thừa An liền vội vàng rời đi. "Chu Chăn, có cần phải vội vã như vậy sao?" Cùng một thời gian, cảm thấy tôn nữ hôn sự vẫn là phải dựa vào hắn Uy Vũ tướng quân, phất phất tay đem Hoa Vi đội đi nghỉ ngơi. Tiếp lấy, hắn liền tranh thủ thời gian đưa tới thân vệ. "Các ngươi trai như thế nào?" Cùng vị nhi tuổi tác phù hợp, trong nhà không có vấn đề gì lớn, bản nhân cũng không tệ chưa lập gia đình thanh niên, có mấy người. Uy Vũ tướng quân vội vàng hỏi: "Nghe nói như thế, mấy cái thân vệ lên nhau. Ở trong đó một cái thân vệ xuất ra tra được danh sách, đưa tới sau, Uy Vũ tướng quân đầu tiên là nói một câu: "Lớn như thế kinh thành, làm sao lại mấy người kia phù hợp." Nói xong, có thể là rõ ràng chính mình yêu cầu cao uy Vũ tướng quân, không nói thêm cái gì, nhìn lại. Bất quá, nhìn xem chỉ có 5 cái nhân tuyển thích hợp, bên trong một cái vẫn là danh truyền đại Chu Lục Thừa An Lộc, Uy Vũ tướng quân im lặng nhìn về phía mình thân vệ. Các ngươi cảm thấy Lục Thừa An thích hợp xuất hiện tại danh sách này bên trên sao? Thân vệ, Lục đại nhân là dùng đến góc đủ số a. Bằng không, người thích hợp có ít. Minh Bạch thân vệ ý nghĩ uy vũ tướng quân, nhìn xuống sắc trời bên ngoài, cuối cùng, cắn răng một cái, trực tiếp đứng dậy. Thu thập thỏa đằng sau, Uy Vũ tướng quân cưỡi ngựa, hướng hoàng cung tiến đến. Hắn muốn tranh thủ một chút, nhìn xem có thể hay không cầu tới một phần tứ hôn thánh chỉ. Chờ nhập cung, Uy Vũ tướng quân cùng Chu Chân đi hành lễ sau, đống nhiên phát hiện, Chu Chân thái độ đối với hắn tốt hơn nhiều. Chẳng lẽ, nộp lên minh phủ, hắn thành Chu Chân trong lòng tốt nhất thần tử? nghĩ như vậy, uy vũ tướng quân mau nói rõ ràng ý đồ đến, cũng đem thân vệ viết danh sách lấy ra, chính là đưa cho chu trăn lúc, hắn mới nhớ tới, mặt trên còn có lục thừa an danh tự. không đợi uy vũ tướng quân giải thích một chút, chỉ nhìn mắt danh sách chu trăn, lập tức nói, uy vũ tướng quân, đã ngươi bằng lòng tứ hôn, kia chấm giống như ngươi mong muốn. vui vạn, thánh chỉ đã mô phòng tốt, ngươi về trước phủ chuẩn bị, lập tức có tuyên chỉ quan mang theo ban thưởng đi ngươi trong phủ truyền chỉ. nghe nói như thế, uy vũ tướng quân sừng sốt một chút, thánh chỉ đã mô phỏng tốt, hắn thế nào cảm giác, có điểm gì là lạ a? nghĩ đến cái này uy vũ tướng quân vội vàng hỏi bệ hạ không biết ngài chuẩn bị cho tôn nữ của ta cùng công tử nhà nào tứ hôn lục phụ lục thừa an chu trăn mang theo ý cười nói rằng chờ uy vũ tướng quân bị đưa ra cửa cung lúc người hay là trong mặt chờ trở lại trong phủ gặp hoa vi sau uy vũ tướng quân một hồi lâu mới khôi phục lại đánh giá hoa vi mấy mắt xác định không thấy được chỗ đặc biệt gì uy vũ tướng quân chỉ muốn hỏi một câu hắn tôn nữ đây là đụng đại vận gia gia ngài đây là thế nào hoa vi nhìn xem hồi phụ sau một mực ngây người không nói gì uy vũ tướng quân hỏi nghe nói như thế uy vũ tướng quân mới phản ứng được. Nhanh chóng nói rằng: "Vi Nhi, nhanh, đợi chút nữa có chuyển chỉ quan muốn tới, để cho người ta tranh thủ thời gian chuẩn bị lên." Nghe xong lời này, nghĩ đến tại gia gia của nàng thân vệ kia thăm dò được tin tức, Hoa Vi trong lòng cảm giác nặng nề. Không nghĩ tới, gia gia của nàng tốc độ nhanh như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, Hoa Vi vẫn là tranh thủ thời gian sắp xếp người chuẩn bị lên. Vừa mới chuẩn bị tốt, chuyển chỉ quan liền đã đi tới ngoài cửa phủ. Tiếp chỉ quá trình, Hoa Vi cảm thấy mình đều có chút không nhớ nổi. Dù sao, tại tứ hôn trong thánh chỉ nghe được Lục Thừa An cái tên này lúc, nàng thật bị vinh tới trở lại kinh thành những ngày này, lục thừa an tại các nhà cô nương bên trong thanh danh, nàng thật là rất rõ ràng. có bao nhiêu cô nương muốn muốn gả cho lục thừa an, nàng cũng đã được nghe nói. không nghĩ tới, nàng lại bị tứ hôn cho lục thừa an. tiếp nhận thánh chỉ hoa vi, nhịn không được, nhìn về phía uy vũ tướng quân hỏi. gia gia, ngài đến cùng làm cái gì, nhường bệ hạ cho ta cùng lục đại nhân tứ hôn. uy vũ tướng quân, hắn cái gì cũng không làm à. chương 605 hạ phiên ngoại chấp tử chi thủ cùng tử giai lão. chương 605 hạ phiên ngoại chấp tử chi thủ cùng tử giai lão. lục thừa an cảm thấy. Hắn liền về nhà cùng hắn cha mẹ nói hắn có thành thân đối tượng sự tình. Mẹ hắn mừng khắp khởi hỏi rõ ràng là nhà ai cô đâu sau, hắn vừa cùng hắn cha nói, nhường cha hắn đi cùng Uy Vũ tướng quân Tuân hỏi một chút có nguyện ý hay không chuyện kết thân. Không đợi cha hắn thu thập thỏa đáng xuất phát, Chu Chân Thánh Chỉ liền đến. Nhìn vẻ mặt ý mừng đối với hắn nói chúc mừng lời nói truyền chỉ công công, Lục Thừa hắn hỏi: "Tôn công công, có thể cáo chi, sau khi ta rời đi, vậy hạ còn gặp ai?" Mới viết phần này Thánh Chỉ. Dây hiệu Lục Thừa an lời nói bên trong ý tứ Tôn công công, tranh thủ thời gian không người nói. "Lục đại nhân, ngày sau khi rời đi không bao lâu" uy vũ tướng quân liền đến mời bệ hạ cưới hôn. chờ chuyên chỉ công công cáo từ sau. lục chính điển nhìn về phía lục thừa an, muốn ba nói. thừa an, ngươi cùng uy vũ tướng quân, thật đúng là tâm hữu linh tê. cha, ta đây là cùng hoa cô nương tâm hữu linh tê. lục thừa an im lặng nói rằng. nói xong lời này, hắn lập tức thúc giục nói. cha, ngài cùng mẹ ta tranh thủ thời gian chuẩn bị lên. chờ ngày mai, ngài đi uy vũ tướng quân phủ thương lượng một chút hôn kỳ. lục chính điển. phát tay đem suy chút nữa thì từng kiện chuyện an bài cho hắn tốt lục thừa an đuổi đi sau. lục chính điển mới cười đối triệu nguyệt tú nói rằng. nương tử. Ta còn tưởng rằng thừa An tiểu Tử này mấy năm này sẽ không thành thân, không ý nghĩ gì, hắn trước kia đích thật là không tìm được thích hợp cô đương, mới không muốn thành thân. Nhà chúng ta bên trong, cưới vợ thật là cả đời sự tình, đương nhiên phải thật tốt tuyển. Bất quá, lần này nếu là Nhi tử ưa thích con gái người ta, tìm bệ hạ muốn tứ hôn thánh chỉ, chúng ta cần phải thái độ tích cực một chút. Hoa gia cô nương kia, ta mấy ngày nay cũng nghe qua nàng các loại tin tức. Dạng này cô đương, còn may là tứ hôn, bằng không, thật bị người khác cướp đi, không dễ tìm cái thứ hai. Không được, ta phải nhanh lên đem lễ vật chuẩn bị lên, nhường thừa An Tiêu Tử kia biểu hiện tốt một chút một chút. Triệu Nguyệt Tú nhanh chóng nói xong câu đó, liền chạy đi khu phòng chọn lễ lễ vật đến. Thấy thế, Lục Chính Điền cũng vội vàng đi tới. Hắn ngày mai muốn đi thấy Uy Vũ tướng quân vị này tương lai thân gia, không chọn cái lễ vật dẫn đi cũng không tốt. Cuối cùng, Triệu Nguyệt Tú chọn không ít thích hợp cô nương ra mặc vải vóc cùng đồ trang sức, mà Lục Chính Điền thì là chọn lấy mấy thứ cất giữ vũ khí. Chuẩn bị kỹ càng những này, Lục Chính Điền nghĩ nghĩ, chạy đi xem Hạ Lục Thừa An. Tiếp lấy, hắn liền phát hiện, Lục Thừa An cũng đang chuẩn bị lễ vật. Cười lắc đầu, Lục Chính Điền chắp tay sau lưng rời đi Lục Thừa An sân nhỏ. Hôm sau, mặc dù không phải một hướng này nhưng bởi vì lục thừa an sớm đã cho hắn cha cùng hắn xin nghỉ, liền không có đi nha môn lên trực, chờ hai cha con mang theo lễ vật chạy tới uy vũ tướng quân phụ lúc. lục chính điển đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía lục thừa an hỏi: thừa an, chúng ta hiện tại quá khứ uy vũ tướng quân khả năng còn tại binh bộ không có về nhà. từ khi hồi kinh giao binh quyền cùng binh phụ sau, uy vũ tướng quân liền bị chu chăn an bài tại binh bộ. hiện tại cũng không phải một hưu ngày, lục chính điển cảm thấy hắn cùng nhi tử đây là vui vắng đầu, đều quên đại gia tại triều làm quan, đều là muốn lên trực. ngay tại lục chính điển sau khi nói xong, hắn nghe được lục thừa an nói câu: cha. Ngươi yên tâm, hôm qua cho chúng ta xin phép nghỉ lúc, ta cho huy Vũ tướng quân cũng sẽ giả mời. Hắn hiện tại khẳng định trong nhà. Lục Chính điển. vỗ xuống Lục Thừa An bả vai, Lục Chính điển nhịn không được, cười ra tiếng. Mà lúc này, theo binh bộ trở về không bao lâu, huy Vũ tướng quân đã sắp xếp người đem trong nhà thu thập một chút. Tiếp lấy, hắn ngăn lại còn muốn ra ngoài hoa vì, một bên tuổi dâu riêng nói Lục Thừa An vậy mà giúp hắn xin nghỉ phép sự tình, một bên cũng đang cười lấy. Dù sao, cái này biểu lộ, Lục Thừa An trưởng bối trong nhà, hôm nay khẳng định phải đến nhà hắn bày phòng. Cũng nói lần này tứ hôn, Lục Thừa An trong nhà ngậm ý. Ra ra ngài nói, lục đại nhân đến cùng là hạ người gì? Hoa Vi nhịn không được hỏi một câu. vấn đề này, Hoa Vi suy nghĩ một đêm, kém chút đều không ngủ. nghe được nàng lời này uy vũ tướng quân, nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ câu, là người thông minh. Hoa Vi, chờ lục chính điển mang theo lục thừa An đến nhà bái phỏng, nhìn thấy lục thừa An lúc, Hoa Vi vốn đang tâm tình cẩn trường, đống nhiên buông lỏng. lúc này, nàng rốt cuộc minh bạch, phần này tứ hôn thánh chỉ là ai cầu tới? đương nhiên, nàng cũng không suy nghĩ tiếp, lục thừa An đến cùng là người như thế nào? mỗi lần gặp bữa, kia ánh mắt tán thưởng, liền cho thấy. Lục Thừa An là nhất thích hợp nàng tương lai phu quân. Nghĩ như vậy, Hoa Vi cũng không có nhăn nhó, đối với Lục Thừa An nhẹn miệng cười. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Uy Vũ tướng quân cùng Lục Chính Điền lướt nhau, liền chào hỏi Hoa Vi mang theo Lục Thừa An đi trong viện đi dạo. Chờ Uy Vũ tướng quân cùng Lục Chính Điền thương lượng xong thành thân thời gian chờ công việc, tại Lục Chính Điền cùng Lục Thừa An sau khi rời đi, Uy Vũ tướng quân mới từ quản gia trong miệng thăm dò được, hắn tôn nữ cùng Lục Thừa An hoàn toàn chính xác cùng nhau trò chuyện thật vui. Có thể hắn tôn nữ trò chuyện một chút, còn chỉ điểm hạ Lục Thừa An công phu. Uy Vũ tướng quân còn tốt vậy hạ đã gả ba. Vi Nhi, thành thân trước cái này vũ đao lộng động sự tình ngươi nếu không trước thả một chút uy vũ tướng quân nhỏ giọng đề nghị nghe vậy hoa vi lập tức nói gia gia không được a vừa rồi lục công tử nói ngày mai tìm ta chỉ điểm hắn công phu lời này vừa nói ra uy vũ tướng quân trực tiếp mắt tròn váng. kế tiếp thẳng đến thành thân trước uy vũ tướng quân nhìn xem lục thừa an hàng ngày kiếm cơ hẹn hắn tôn nữ hoặc là trực tiếp đến nhà bái phỏng mới xác định lục thừa an thật không phải là tùy tiện tìm người thành thân vừa lúc nhường hắn tôn nữ nhận được cái này cái tiện nghi đương nhiên tại lục thừa an cùng hoa vi hôn sự định ra sau Uy Vũ tướng quân nhìn xem trong ngày thường bởi vì hắn tôn nữ giáo huấn nhà khác hậu bối, đối với hắn ý kiến rất lớn đồng liêu, đều đúng hắn cải biến thái độ sau, trong lòng tin tưởng, về sau hắn tôn nữ, thật có thể dựa theo sở thích của mình sinh sống. Tối thiểu nhất, Lục Thừa An có thể bảo vệ được hắn tôn nữ. Trong lúc nhất thời, Uy Vũ tướng quân liền duy nhất tôn nữ muốn xuất giá không bỏ chi tâm, tất cả giải tán không ít. Lục Thừa An thành thân cùng ngày, cảnh tượng chưa từng có long trọng. Đến đây chúc mừng người, nối liền không dứt. Nhưng nhường Lục Thừa An ký ức sâu nhất, chính là kia một đạo nhường hắn cả một đời đều nhớ ở trong lòng thân ảnh. Chấp tự chi thủ, cùng Tử giai lão, tìm tới đúng người chính là hạnh phúc cả đời. chương 606, phiên ngoại lục chính điển chương 606, phiên ngoại lục chính điển làm một cha không thương nương không yêu nông gia tử tương lai không sai biệt lắm xem như một cái liền có thể nhìn thấy đầu ngược lại lục chính điển từ nhỏ đã biết hắn muốn thay đổi đời người chỉ có thể dựa vào chính mình cũng bởi vì này từ nhỏ đã cảm thấy mình so với hắn ca càng thông minh đáng giá bồi dưỡng lục chính điển ban đầu đặc biệt tân cần cho hắn cha biểu hiện rất lâu nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi hắn cha đối đại ca hắn bất công nhận rõ hiện thực sau lục chính điển thành cha hắn trong lòng trượt không lưu đầu nể tử thậm chí không có tư cách nhập học đường hắn bắt đầu ở tộc học bên ngoài nghe lén còn tốt tộc học phụ tử không có đuổi hắn không nói thỉnh thoảng trả lại hắn chỉ điểm mũi hay cái này một học liền học được vài chục năm mà hắn cũng từ thiếu niên trở thành một cái có thế tử cùng hai nhi một nữ trung niên ngay tại Lục Chính Điền cố gắng học tập lúc hắn nhìn thấy nhà hắn tiểu nhi tử cùng hắn khi còn bé đồng dạng đối với cha hắn đại hiến thân cần. vì cái gì chính là trong nhà một cái kia vào học danh lệch Lục Chính Điền cũng không nghĩ đến nhường con trai mình đi nên đón đến từ cha hắn cuối cùng đã kích mà là gọn gàng dứt khoát liền cáo chi nhà mình nhi tử danh lệ này là đại phòng, những người khác không giành được. kế tiếp trong nhà bởi vì tiểu tử kia không cao hứng, Náo loạn rất lâu. nhìn xem nhi tử không chịu thiệt, lục chính điển cũng là vui thấy kỳ thành. cuối cùng đi theo nhi tử cùng nhau tại bên ngoài học đường nghe lén lục chính điển biểu thị đang đi học thiên phú khác biệt hạng, thật là đồng nhân không đồng mệnh. con của hắn học vậy mà còn nhanh hơn hắn, chờ hắn tại hắn ca thi đậu tú tài sau, tìm tới cơ hội thúc đẩy phân ra lúc, nhìn xem vẫn như cũ chỉ bất công đại ca hắn cha ruột, lục chính điển minh mạch, bọn hắn nhị phòng, nên rời đi. vì cái gì không riêng gì tương lai của hắn, còn có con hắn nữ tương lai có thể lục chính điển không nghĩ tới, hắn cũng chỉ đem nhà theo điểm tỉnh thôn đem đến trên trấn, nhà hắn liền bắt đầu xảy ra biến hoa lớn. Trợ cùng nhà mình nhi tử cùng nhau đi vào huyện thí trường thi, lục chính điển là khẩn trương, không vì cái gì khác, hắn chỉ sợ con trai mình thi đậu, mà hắn không có thi đậu, ném đi làm lao phụ thân mặt. Con tốt, hắn cuối cùng một đường cùng nhi tử cùng một chỗ khảo thí qua huyện thí, lại qua phủ thí cùng huyện thí, trở thành đại chu hướng tú tài. Từ đó, lục chính điển cảm thấy ép trong lòng hắn nhiều năm, đạn nén ủy khuất hoàn toàn tiêu tán, không có cha hắn bất công, hắn như cũng trở thành cùng hắn ca đồng dạng tú tài. Hơn nữa con của hắn cũng là tú tài kế tiếp thi đậu cử nhân kỳ thật lục chính điển minh bạch nếu không có con của hắn hắn đời này thi đậu cơ hội rất nhỏ mà trở thành tiến sĩ càng là không cần nghĩ có thể hiện thực chính là hắn có cái năng lực học tập mạnh còn có đã gặp qua là không quên được bản lãnh tiểu nhi tử cái này không hắn lục chính điển cuối cùng từ một cái liền học đường đều không ai nhập nông gia tử thành đại chu trên triều đình quan viên người thường nói cá chép vượt long môn phóng qua cái kia chính là thuận gió hóa rồng Thứ khi thi đậu tiến sĩ vào triều làm quan sau vốn đang tại học thức bên trên hơi hơi cùng đồng liêu có chút trên lệch lục chính điển cũng là tại chính vụ bên trên càng làm càng tốt đợi đến hắn tóc hoa râm cảm thấy mình nên lui ra lúc đã là chính nhị phẩm đô sát viện tả đô ngự sử đương nhiên còn có bởi vì nhà mình nhi tử nhường hắn đạt được một cái tước vị hoài an bá lục chính điển cảm thấy đời này hắn được cho viên mãn đương nhiên càng làm cho hắn cao hứng là hai đứa con trai lao đại nhà tam nhi một nữ lao nhị nhà một trai một gái mà nữ nhi của mình cũng cho hắn sinh hai cái ngoại tôn ngập kèo đuổi cháu lao năm thời gian hắn cùng vợ hắn có lẽ là trôi qua quá hạnh phúc cảm giác thoáng trước mắt liền đã dần dần già đi đương nhiên hồi ức đi qua lại đột nhiên cảm thấy hạnh phúc thời gian cũng không ngắn có thể nhớ lại đủ vật nhiều lắm hơn nữa có đến từ thần y lấy cốc thần y cho hắn cùng vợ hắn điều dưỡng thân thể sống qua trăm tuổi lục chính điển cùng triệu nguyệt tú đều cảm thấy đời này đáng giá chương 607 phiên ngoại lục thừa trạch chương 607 phiên ngoại lục thừa trạch Nam ngựa thời gian nào có nằm thắng thời gian tới hạnh phúc lục thừa trạch khi còn bé kỳ thật chưa hề nghĩ tới chính mình có thể dựa vào đọc sách trở nên nổi bật hắn ban đầu thật chỉ muốn tranh thủ thời gian học mấy chữ, đi trên trấn tìm công làm một chút. Tốt nhất có thể khiến cho hắn cái kia thông minh đến làm cho hắn hâm mộ đệ đệ, có thể nhập học đường. Đến lúc đó, đem đệ đệ mình bồi dưỡng được đến, chỉ cần có thể thi đậu tú tài, hắn cái này làm ca, đều có thể đi theo được sống cuộc sống tốt. Ai nghĩ tới, hắn vận khí quá tốt rồi. Còn không có học biết mấy cái chữ, đại bá của hắn thi đậu tú tài, tận lực buổi tiếp phân ra. Nhà một phần, nhà bọn hắn sinh hoạt một chút thay đổi tốt hơn. Nguyên nghĩ đến dựa vào hắn bồi dưỡng đệ đệ, hoàn toàn không cần hắn quan tâm. Nhà bọn hắn trước dọn đi trên trấn, về sau lại dọn đi phủ thành, tiếp lấy vào kinh. Đoạn đường này dọn nhà hành trình, đặt ở nhà người ta, khả năng này cần mấy đời người phấn đấu mới được. Có thể nhà hắn, cha hắn học tập vất vả cần cù khắc khổ, đệ đệ của hắn, càng là thông minh cùng đường triều Đại Nho, đều thành bạn vong niên. Hắn Lục Thừa Trạch, rõ ràng dựa vào chính mình cha ruột cùng đệ đệ, liền có thể bắt đầu vượt qua nằm ngửa thời gian. Đáng tiếc, hắn vẫn là phải đọc sách, muốn kiểm tra khoa cử. Bị đệ đệ chỉ điểm lấy, từ lúc mới bắt đầu khảo thí tu tài, một mực duy trì liên tục tới hắn thi đậu tiến sĩ. Lục Thừa Trạch biết, đại chu thật nhiều người đọc sách, đối với hắn có thể bị đệ đệ của hắn chỉ điểm học vấn chuyên này, rất hâm mộ nhưng không có cách nào, hắn lục thừa trạch chính là may mắn nắm giữ lục thừa an như thế đệ đệ. bất quá, không có vào quan trường trước, lục thừa trạch dựa vào đệ đệ vẫn cảm thấy diệt trừ ác nhân dễ như trở bàn tay. dù sao, hắn vũ lực trị không tệ, hắn nội phu dò xét tin tức bản sự cũng lợi hại. bọn hắn không có làm quan trước, trừng phạt tác nhân, danh sách đều có thể ghi chép một cả quyển sách. có thể nhập hướng làm quan sau, hắn mới phát hiện, cái này làm quan thật không có gì tự do. khuôn sáu một đống lớn không nói, mong muốn như trước kia đồng dạng, trên đường gặp bất bình rút dao tướng trợ, đều do so trước kia không có làm quan thời điểm phiến phái. làm quan mấy năm sau. Lục Thừa Trạch vốn nghĩ, chớp nhìn một chút, chờ quen thuộc liền tốt. Dù sao, hắn xem như trong nhà trưởng tử, nhưng là muốn là cả một nhà người phân đấu. Nhưng có lẽ là hắn tại nha môn thời gian trôi qua không mấy vui vẻ, bị đệ đệ của hắn nhìn ra. Ngắn ngùi nửa chén trà nhỏ cho chuyện sau, Lục Thừa Trạch một lần muốn, đống nhiên phát hiện, chính mình làm quan mấy năm này, thật là để tâm vào chuyện vụn vặt. Là người trưởng tử, muốn vợ con hưởng đặc quyền, còn muốn cho trong nhà cha mẹ có dựa vào. Có thể cha hắn, lúc này đã là chính tam phẩm quan viên. Mẹ hắn, càng là chính nhất phẩm nhất phẩm phu nhân. Ngay cả vợ hắn cùng nữ nhi, những năm gần đây bởi vì bệ hạ đối đệ đệ của hắn thưởng không thể thưởng dưới ban thưởng đã có quận chúa thân phận về phần hắn tỷ tỷ cũng đã là đại chu vinh khánh công chúa đương nhiên đệ đệ của hắn ngay trước trong triều nhất phẩm quan viên được cho trưởng không toàn bộ triều đình rất được bệ hạ tin cậy không nói còn sớm sớm liền trở thành quốc công gia người trong nhà đều có như thế thân phận hắn lục thừa trạch coi như trong triều cố gắng thế nào lại có thể là người nhà mưu đến cái gì tốt hơn nãi nộ sao ngược lại càng nghĩ lục thừa trạch cảm thấy mình làm quan mấy năm này thật là bạch chịu khổ nghĩ thông suốt sau ngày thứ hai lục thừa trạch liền từ quan cũng chính là một năm này, lục thừa trạch quyết định tại kinh thành mở một gian thư viện. hắn, lục thừa trạch muốn trở thành thư viện sơn trưởng. dựa vào nhà mình đệ đệ, lục thừa trạch chuẩn bị mở thư viện, ngắn ngủi hai tháng, liền đã thiết lập đến. Phu tử, tất cả đều là trí không ở quan trường, nhưng học thức rất tốt người đọc sách. nhìn một vòng, lục thừa trạch phát hiện, hắn thật chỉ là thư viện công phu tốt nhất phu tử. đương nhiên, dựa vào đệ đệ của hắn, thư viện của hắn cũng càng xử lý càng dận. đợi đến hắn người đã trung niên lúc, hắn làm thư viện đã thành đại chu xếp hạng trước ba thư viện. về phần nguyên nhân, đó là đương nhiên là bởi vì đệ đệ của hắn thường xuyên bị hắn mang đến cho học sinh lên lớp. Không nói những cái khác, có thể bị đệ đệ của hắn chỉ điểm là đại tru nhiều ít người đọc sách tha thiết ước mơ sự tỉnh. Trước kia không có cách nào, hiện tại chỉ cần vào thư viện của hắn, hoàn toàn có thể thực hiện. cả một đời, lục thừa trạch không có bởi vì nhà mình đệ đệ mà lựa chọn nằm nửa. hắn làm rất nhiều chuyện, đối đầu qua, cũng làm sai qua. nhưng hồi tưởng cả đời, tổng kết lại, liền thật là hắn lục thừa trạch nằm thắng một đời a. tuổi ra thời điểm, lục thừa trạch đột nhiên cảm thấy, hắn nên học thái thượng hoàng, viết một vốn tên là ca ca nằm thắng đời người, nhường hậu thế tử tôn hâm mộ một chút. Toàn văn xong. Hoàn tất vũ hoa. Cảm ơn mọi người gần đây một năm làm bạn cùng duy trì, quyển sách này cũng tới lúc kết thúc. Nếu là đại gia có dễ nghe, thích hợp quyển sách này dành tự, hoan nên lưu cho ta nói. Đà tạng. Đại gia hạ quyển sách gặp lại. 2024-12. 272-025-11. 11. 11.